Cẩm nương nghe xong cùng không nghĩ gì, ngày ấy lúc ra mắt thân nhân, tóm tắt nàng thấy chỉ có nhị phu nhân là cùng mọi người trong phủ không giống nhau, cũng không phải bởi vì tính tình của nàng trong sạch lạnh lùng, mà vì ánh mắt nàng nhạy bén và lợi hại. Nhìn qua ánh mắt nàng, đều khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt, phảng phất như không có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt kia. Hôm nay ở trong viện của Vương Phi, một đám người thì cãi nhau, ai cũng có biểu hiện. Chỉ riêng một mình nhị phu nhân là bình thản ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả, chỉ ở thời khắc quan trọng mới nói mấy câu, mà mấy câu tưởng như đơn giản kia, lại rất có tác dụng, về sau lại mời mình đi viện của nàng chơi, mà thế tử phi thượng quan mai ngồi bên cạnh thì nàng không thèm ngó tới nhớ lại, nhị phu nhân lãnh đạm kia không ngừng chống lại thượng quan mai, đối với thế tử cũng cực kỳ lãnh đạm, tại sao như thế, vừa ở một bên tự hỏi vừa giúp lãnh hoa đình đi. Về viện của mình, Lãnh Khiêm không biết từ nơi nào vọt ra, như mấy ninja, dọa cho cẩm nương hết hồn, vừa muốn nói hắn vài câu, thì chợt nghe Tứ Nhi hét lên, trợn mắt nhìn Lãnh Khiêm lãnh thị vệ, ngươi đi đường không có âm thanh sao, như vậy sẽ hù chết người đó, Lãnh Khiêm không có biểu tình gì chỉ liếc nhìn Tứ Nhi, ánh mắt tràn đầy hàn khí bức người, Tứ Nhi thấy vậy không khỏi dùng mình, thấp đầu nhỏ giọng nói, làm gì cả ngày như cây gỗ thế, đột nhiên xuất hiện, Còn không, cho người ta nói, cẩm nương nghe xong liền mắc cười, lãnh khiêm chính là một người như vậy, đối với ai cũng biểu hiện như họ thiếu nợ mình, hiện nay, tuy đang ưa chuộng nam nhân lãnh khốc nhưng tiểu nha đầu như tứ nhi vậy hắn chắc không thích. Nghe tứ nhi tiếp tục lầm bẩm, cẩm nương liền chuyển chủ đề nói với lãnh khiêm, a khiêm, đã đi tương tác doanh rồi sao, lãnh khiêm cầm lấy tay vịn xe lăn trong tay cẩm nương. Khẽ không người, hành lễ hồi thiếu phu nhân, tại hạ đã đi, qua, bản vẽ cũng đã giao cho thợ, chậm nhất sau ngày mai, có thể làm xong cái ghế, cầm nương nghe xong liền vui vẻ, cúi đầu nói với lãnh hoa đình, tướng công, từ nay về sau ngươi có xe lăn mới để ngồi rồi, ta cam đoan, khẳng định ngồi thoải mái hơn cái kia nhiều lắm, hơn nữa lục lên cao, không cần hai người giúp vẻ mặt nàng hương phấn, đôi mắt tỏa sáng, khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, khóe miệng cong thành độ cong đẹp nhất, còn mang theo hương thơm phun trên mặt lãnh. Hoa đình làm mặt của hắn ngơ ngứa, hắn nhịn không được lại muốn nắm lấy cái mũi của nàng, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, đi trước một bước nắm lấy mũi của hắn cười lên ha hà. Cuối cùng ta cũng làm được một lần, bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nắm chặt cái mũi của hắn, không mạnh nhưng hắn lại bày ra bộ dáng hô hấp khó khăn. Hai mắt nhíu lại, nước mắt nói đến là đến, còn cong lên đối môi đỏ tươi, một bộ dáng khí phụ, cẩm nương thay thế liền ngừng lại, lập tức buông tay ra, nhưng vẫn không quên sở lại, vô thức nói không đau, không đau, ta không dùng sức. Lãnh hoa đình dơ lên hai cái tay bị băng bỏ thành hai cái chảy, gõ lên chán nàng, ánh mắt mị hoặc nói nàng cố ý đem hai tay ta bao lại thành như vậy, đúng không, trả thù tốt lắm phải không? Cẩm nương không khỏi nở nụ cười, dí dỏ nhíu mày ai nha, bị chàng nhìn ra rồi, hì hì, chàng sẽ không nắm được mũi ta nữa, nói xong thì ngẩn đầu lên, làm cho hắn không nhìn thấy mặt nàng, cười đến đắc ý, thấy răng mà không thấy mắt, lánh hoa đình nhịn không được cũng cười theo, mắt vốn đã thành mắt phượng giờ cười thành một đường, nụ cười diễm lệ trói mắt, cẩm nương nhìn thấy lại sợ run, mấy người cùng nhau cười cười nói nói đi về tiểu viện chờ thấy tú cô vội vàng hấp tấp đi ra, vừa nhìn thấy cẩm nương trở về, liền kéo nàng sang một bên nói: thiếu phu nhân, nhà đầu bình nhi kiêm muốn tự tử, sáng sớm đến bây giờ cứ như vậy, phải giờ làm sao a? cẩm nương cười lạnh nói: ngươi cho người lấy dây thừng trói nàng lại hoặc là đưa cho nàng một cây dao nhỏ, a hay một bao độc phấn cũng được. tú cô nghe xong giật mình, khó hiểu nhìn cẩm nương, thiếu phu nhân, cái này không thích hợp a. Cẩm nương nở nụ cười, nàng chết mấy lần rồi, có phải mỗi lần đều chờ các ngươi đến mới tự tử không? Nếu thật muốn chết thì tối hôm qua đã chết, còn chờ đến bây giờ sao? Ngươi đi nò với nàng, hôm nay Xuân Hồng đã được tam lão gia thu vào phòng, dựa theo tứ sắc của nàng, nhất định đãi ngộ sẽ không kém hơn, tam thẩm là người có tính tình tốt, rộng lượng và hay tha thứ, nếu nàng không náo, ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương tốt. Ta sẽ nể tình chủ tớ mà tự mình đưa nàng qua đó, nếu lại nao loạn, liền kêu người tới bán đi cho thanh tĩnh. Tú cô nghe xong cúi đầu nhớ lại, cảm thấy quả thật có chuyện như vậy, nên không khỏi nở nụ cười nói vẫn là thiếu phu nhân sang suốt. Ta cũng nên đi, ai, sống trên đời phải tự biết mãn nguyện, tối ngày, chỉ nghĩ đến việc bò lên cao, cũng không tự biết vị trí của mình. Nói xong, để lãnh khiêm đẩy lãnh hoa đình trở về phòng. Cẩm nương cũng vội đi theo, nghĩ đến tay của hắn cũng nên thay thuốc, nên đi vào cầm tay hắn cởi ra, người còn chưa ngồi xuống, chợt nghe phong nhi ở bên ngoài báo lại nhị phu nhân cho người tới, nói muốn mời thiếu phu nhân, nói nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân phái người đến, đang ngồi trong phòng nhị phu nhân, cẩm nương nghe xong thì kinh ngạc, người nhà, mẹ đẻ của mình đến mà không tìm mình, ngược lại đi tới chỗ của nhị phu nhân sao, nhị phu nhân với tôn gia rất quen thân sao. Thả tay lãnh hoa đình ra, kêu Ngọc Nhi tiến đến người giúp ra thay băng, băng gạc này phải nầu mới có thể dùng, vừa cười vừa nói với lãnh hoa đình, Ngọc Nhi thay ta làm, một hồi tay tướng công có thể tự do, không cần dơ chày gỗ ra cho người ta nhìn thấy nữa, lãnh hoa đình mất hứng, hắn rất thích bộ dáng của nàng khi giúp hắn băng bó, rất thích cả. Giác An Bình cùng ô nhu, chính là lúc Ngọc Nhi tiếp nhận tay hắn, lãnh hoa đình lần đầu tiên không muốn Ngọc Nhi đụng vào hắn. Nên thụt tay lại, ngước mắt nhìn cẩm nương nói nương tử, ngươi đi sớm về sớm, ta chờ người thay thuốc, ra lại giống như đứa bé, dùng đôi mắt phượng trong suốt nhìn thiếu phu nhân như không muốn rời xa, ngọc nhi thấy vậy khẽ giật mình, tay đưa ra vẫn ở không chung, nhưng nàng chỉ ngừng một lúc rồi thụt tay lại, nhìn về phía cẩm nương, quả nhiên, cẩm nương cúi đầu xuống rụ rỗ lãnh hoa đình, đi qua đấy biết mất bao nhiêu thời gian. Buổi sáng hôm nay vốn nên thay rồi, hiện tại đã muộn thời gian, tướng công, Ngọc Nhi thay cũng vậy thôi à, ta đi một chút sẽ trở lại, buổi tối về đấm bóp cho chàng, nói xong thì vào nhà thay quần áo, vừa rồi gió nổi lên, nàng cảm thấy nhiệt độ đã xuống thấp, nên nàng thay quần áo dày một chút, Ngọc Nhi thấy cẩm nương đi, lại đưa tay giúp lãnh hoa đình thay băng, trong miệng cũng dụ dỗ như, ngày thường thiếu ra, da, Ngọc Nhi sẽ làm rất nhẹ, không làm người đau. Bình thường không phải là Ngọc Nhi giúp người sao, Lãnh hoa đỉnh lạnh lùng nhìn nàng, vừa đưa tay lên, nói với Ngọc Nhi ta đói bụng, muốn ăn điểm tâm, Ngọc Nhi chứng kiến trong mắt ra da ánh sáng ngoan lệ, thì nàng sợ run, nàng phục vụ thiếu gia da nhiều năm nay, da thường giống như một hài tử chưa trưởng thành, ánh mắt kia rất thuần khiết sạch sẽ, nhưng vừa rồi, thần sắc kia chỉ có người trưởng thành mới, có, thiếu gia da, chẳng lẽ đã lớn lên, Ngọc Nhi không hề kiền trì nữa. Ôn nhu cười cười tốt lắm, Ngọc Nhi đưa người ra phòng chính, ở trong phòng có đốt lò sưởi sẽ ấm áp hơn một chút, hôm nay đưa nhiều điểm tâm tới, đang chờ thiếu ra đến nếm, nghe nói là của Lưu Phi nương nương ở trong cung ban thưởng, thơm lắm, Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng biểu lộ cứng ngắc, không có phản ứng gì, một hồi sau cẩm nương thay quần áo đi ra, gặp Ngọc Nhi đang lấy điểm tâm cho Lãnh Hoa Đình, ăn thì đi qua lấy một miếng bỏ vào miệng mình vừa ăn vừa nói nha ăn ngon thật tướng công ăn nhiều một chút nhé nhưng lại phun đầy bột vào mặt lãnh hoa đình lãnh hoa đình trợn mắt nhìn nàng đồ con gái ngốc ách nha nha lại thêm một biệt danh cẩm nương biểu môi tướng công của con gái ngốc không phải sẽ là ngốc tướng công sao ừ rất tốt trời sinh một đôi a nói xong thì xoay người đi lãnh hoa đình bị câu nói trời sinh một đôi kia làm cho tinh thần rung động đấy lòng mềm mại như bị người khác nhéo một cái Đau nhức, cũng rất thoải mái, Nha đầu kia lời nói tùy tiện khinh địch như vậy, còn không có chịu trách nhiệm đã bỏ chạy, cẩm nương vẫn đem theo tứ nhi ra cửa, vừa ra ngoài phòng, tú cô lại tới, cười bẩm báo bên tai nàng, thiếu phu nhân thật nhìn đúng, vừa nói ra, nàng ta đã không còn náo loạn, chẳng qua sắc mặt nhìn không tốt lắm, nhưng thành thật hơn nhiều rồi, tiểu nha đầu đút thuốc nàng cũng chịu uống, bất quá nàng muốn gặp, thiếu phu nhân, cẩm nương nghiêng nghiêng đầu nghĩ. Mình cùng Bình Nhi không có gì để nói, huống hồ mình đang muốn ra ngoài, không có thời gian để ý đến nàng, vì thế nhân tiện nói ta không rảnh, nếu nàng đã nghĩ thông, ngày mai ta sẽ phân phó người mang nàng qua đó, coi như là làm tròn phần tình cảm chủ tớ. Lúc này nha đầu báo tin lúc nãy đã đi đến, nhị phu nhân ở tại phủ phía đông, cùng sân nhỏ của vương phủ, chỉ cách một đoạn đường, Cẩm Nương đã đến đây một tháng, cũng không có qua đông phủ. Hiện tại chỉ thấy cảnh trí trong phủ phía đông và vương phủ không giống nhau, trong lúc này chỉ chú ý đến bố cục đối trận tinh xảo, đồng thời cũng cân xứng, suy nghĩ lý thú, dùng bối cảnh nhỏ để gọt rũa, làm cả hình ảnh càng thêm sinh động. Cẩm nương vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp nơi này, càng xem càng thấy người bố trí cảnh này thật tuyệt diệu, mùa đông cây cối ít có màu sắc, có thể nở hoa thì thật hiếm thấy, nhưng có thể chứng kiến một cảnh đẹp. Phong cảnh xanh tươi, càng làm cho người ta sảng khoái, tâm tình cũng vui vẻ, nhà đầu dẫn đường phía trước mang vẻ mặt kiêu ngạo nhị thiếu phu nhân, cảnh trong vườn này chính là do nhị phu nhân nhà ta bố trí, đẹp mắt đúng không, hôm kia tam hoàng tử dụ thân vương điện hạ tới cũng khen không dứt miệng, cầm nương nghe xong thì chấn động, không nghĩ tới nhị phu nhân, không ngờ trong long nhị phu nhân lại thâm sâu như vậy, trách không được tướng công nói với nàng nhị phu nhân. Là người không đơn giản, nàng ổn định tinh thần lại, cước bộ nhẹ nhàng, cũng thu hồi tâm tình ngắm cảnh, nghiêm túc đi theo sau tiểu nha đầu, chuyển qua vài hành lang, lại đi vào ngồi xuống bên cạnh hòn non bộ, tiểu nha đầu nói sân nhỏ của nhị phu nhân ở phía trước, sắp đến rồi, sân nhỏ của nhị phu nhân đặt một đám thùy trúc ưu tĩnh xung quanh, phía trên của những cây trúc này có điểm những vệt trắng, đúng là lệ trúc hiếm thấy, nghe nói lệ trúc từ chỉ ở phía nam mới có, cũng. Không biết nhị phu nhân làm như thế nào, mà đem được lệ trúc rời đến trồng tận ở chỗ này, khí hậu kinh thành rét lạnh, trúc rất khó có thể phát triển, nhưng những cây trúc thanh thúy tươi tốt, sức sống bừng bừng, u nhã xinh đẹp như vậy, cẩm nương không nhịn được tán thưởng, thật là một nơi tốt, trúc tử này mất không ít tâm tư của nhị phu nhân a. Nhị thiếu phu nhân sai rồi, lệ trúc không phải là của nhị phu nhân, là do tam thiếu gia yêu thích lệ trúc, mỗi ngày sau khi tan học. Thiếu gia đều đến đây vẽ bức tranh về trúc mắt của tiểu nha đầu loe sáng, nói đến tam thiếu gia nhà nàng, vẻ mặt tự hào, xem ra, vị tam thiếu gia chưa thấy qua kia chỉ sợ cũng là sát thủ của thiếu nữ, cũng là một nam tử đẹp trai à, yên nhi, ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, cẩm nương đang suy nghĩ, thì trước mặt lại xuất hiện một bạch y nam tử, thanh âm ôn nhu cùng thân thiết, như một cơn gió quất vào mặt. Cẩm nương ngước mắt nhìn lại, không khỏi thầm than, thật là một vị, giống như trích tiên, ngu quan của nam tử này không coi là đặc biệt tuần tú, so với vẻ yêu nghiệt của lãnh hoa đình, thì hắn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng khí chất của hắn nhẹ nhàng thản nhiên, như trăng như trúc, nụ cười của hắn như ngọn đèn nhỏ được thấp sáng trong đêm tối, sáng sủa ấm áp, làm cho người ta nhìn qua đều thấy thân thiết, lập tức thả lỏng lòng, xem ra hắn là một người đáng tin. Người như vậy cũng quá nguy hiểm a trong lòng Cẩm Nương tự cảnh giác chính, mình, người càng ôn nhu thân thiết, sợ là bụng dạ càng đen tối, có lãnh hoa đỉnh là vết xe đổ, hôm nay Cẩm Nương nhìn người cũng không dám nhìn bề ngoài nữa, yên nhi, còn không mau giới thiệu vị phu nhân này, trên mặt ôn nhuận của vị nam tử mang theo ý cười nhìn nữ tử trước mắt, cách ăn mặt của tiểu phu nhân trước mắt lại như thiếu nữ tươi mát tự nhiên. Một đôi mắt to linh động mà có thần, đang sáng lập lánh mà nhìn mình chăm chú, ừ, còn mang theo vẻ thưởng thức a, tựa như, mình là một tác phẩm nghệ thuật bình thường, để cho nàng bình luận, nữ tử như vậy, hắn lần đầu nhìn thấy, thú vị, a nha, tam thiếu gia, ngươi không phải đi học rồi sao, yên nhí ngẩn ra, nghẹn ngào kêu lên, mặt mày cười tươi như hoa, vừa chuyển ánh mắt lại cảm giác như mình có chút thất thố, nên đỏ mặt nói thêm. Tam thiếu ra, ngài không biết sao, là nhị thiếu phu nhân trong phủ, à nhà, cũng phải, nhị thiếu phu nhân gả vào trong phủ chưa lâu, ngài đương nhiên chưa thấy, qua, yên nhi liu diu nói, thành âm thanh thúy, lại lộ ra vẻ chân thật vô tà, tâm tình cẩm nương cũng tốt lên, nam tử ôn nhuận có đôi mắt như châu ngọc nhìn cẩm nương, nụ cười còn động bên môi, cẩm nương ảo não phát hiện ra, lúc hắn cười, bên má trái có một lún đồng tiền nhẹ đáng yêu lại ôn hòa, có cần quá mức như thế hay không? Không để cho người có tướng mạo bình thường như mình sống a quá đáng a. Mình cũng không có má lún đồng tiền, cẩm nương không khỏi oán thầm rồi càng cảm thấy thất bại a hóa ra là nhị tàu hoa hiên xin chào nhị tàu lãnh hoa hiên khom người cúi chào hành lễ chính thức với cẩm nương hắn chính là nhi tử của nhị phu nhân lãnh hoa hiên chắc không được lông mày của hắn với nhị phu nhân có phần tương tự. Cẩm nương nhận lễ cười nói thường nghe đồn tam thiếu gia da rất tài tình, hôm nay nhìn thấy, quả thật như vậy, lệ trúc là loài khó trồng, như thế mà tam đệ vẫn trồn được xanh uống tươi tốt thế kia, khiến chị dâu ta thật. Sự làm mở rộng tầm mắt, lãnh hoa hiên nghe xong ngửa đầu cười, nụ cười trong sáng như ánh trăng, làm cẩm nương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao, chị dâu khen nhầm rồi, chỉ vì mẫu thân hoa hiên yêu thích trúc này. Cho nên Hoa Hiên mới nổi lên tâm ý, bất quá lệ trúc này không phải công của một mình đệ. Lãnh Hoa Hiên mỉm cười nói, à, là nhị thẩm cùng ngươi làm sao, cẩm nương nghĩ nhị phu nhân cũng là nhân tài, e là có thể giúp hắn, cũng không phải, lệ trúc. Này chính là khi nhị ca còn bé đã gieo xuống, cũng không phải công của Hoa Hiên, Hoa Hiên chỉ quan sát lệ trúc này nhiều năm thôi, lại không phải là người khiến chúng mọc dễ. Lãnh hoa hiền nhìn vào mắt của cẩm nương rồi nghiêm túc nói, cẩm nương nghe xong khẽ giật mình, có chút mờ mịt, sau một lúc mới kịp phản ứng, theo lời hắn nói vậy người chồng là lãnh hoa đình, nàng không khỏi kích động hỏi, ngươi nói, chúc này là do tướng công chồng ở chỗ này sao, chị dâu nói rất, đúng, nhị ca thường mang theo hoa hiên đi chơi, khi đó, mẫu thân nói thích lệ chúc, nhưng lại không thể thường nhìn thấy, không biết nhị ca tìm đâu ra hạt giống lệ chúc. Mất rất nhìn tâm tư mới trồng ra chút này, lãnh hoa hiên nói đến chuyện lúc đó, ánh mắt ôn nhuận có phần ảm đạm, nói tiếp chỉ là, về sau nhị ca hắn, lại không chịu tới nơi này, không chịu tới nơi này, là từ lúc chúng độc sao, chẳng lẽ lãnh hoa đình chúng độc có liên quan với người của Đông Phủ, Đông Phủ, này đã làm gì hắn, cho dù lãnh hoa đình không kế vị cũng không đến lượt lãnh hoa hiên, trước đó còn có lãnh hoa đường, việc này không thể nào giải thích nổi. Chị dâu, mẫu thân còn ở trong phòng chờ người, vì vậy hoa hiên xin cáo lui, lãnh hoa hiên chứng kiến Cẩm Nương thất thần, thì mỉm cười thi lệ cáo tử, yên nhi tiếp tục dẫn Cẩm Nương đi đến phía trước, trong chính đường truyền đến một trận tiếng cười, xem ra, nhị phu nhân cùng mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Cẩm Nương, vén váy cất bước, nhưng vừa vào đến liền giật mình, nhị phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, ở bên dưới phía tay phải lại là Tôn Vân Nương bên trái là trưởng nữ của chư vương, quận chúa lãnh uyển, các nàng sao lúc này lại ở chỗ của nhị phu nhân, cẩm nương, nhanh mau tới đây, nhìn xem, vị này là ai? nhị phu nhân hiếm khi đứng lên nhiệt tình như thế, không đợi nàng hành lễ liền kéo nàng đến, ngồi vào phía bên quận chúa lãnh uyển, chư vương thế tử phi thì nhị thẩm không cần giới, thiệu, vị này ngươi có biết không? nhị phu nhân chỉ vào lãnh uyển hỏi, cẩm nương thi lễ với nhị phu nhân. Cười nói quận chúa tự nhiên là biết, trước kia, lúc cẩm nương chưa xuất giá, từng được quận chúa mời đi qua chữ vương phủ, cùng quận chúa trò chuyện rất vui vẻ, lãnh uyển che miệng cười nói không phải sao, ngày ấy uyển nhi có thể chứng kiến nhị tẩu thi văn, thật sự là tuyệt diễm, tài hoa hơn người A, cẩm nương cười đang muốn nói chuyện, thì liền nghe được tôn vân, nương hử lạnh, gương mặt hét qua một bên, cẩm nương cười nhạt nhìn nàng thì lễ nói đại tỷ gần đây có khỏe không? vân nương quay lại ánh mặt ngạo nghễ nhìn nàng không thể so được với tam muội ngày hôm nay nghe nói tình cảm của tam muội và muội phu rất sâu đậm cầm sắt hòa minh cẩm nương biết rõ nàng đang châm chọc mình lãnh hoa đỉnh đi đứng không tiện hơn nữa trước mặt người ngoài là bộ dáng một nửa của con nít mình với hắn làm sao đến cầm sắt hòa minh tuy nhiên cảm tình cũng khá Nhưng trong giọng nói của Vân Nương quá nồng mùi mỉa mai, hơn nữa, quan hệ của các nàng quá mức ác liệt, thì thế nào đi nữa Cẩm Nương cũng hiểu, Vân Nương sẽ không nói nửa câu hữu ích ình. Đại tỷ nói đùa, không biết hôm nay tại sao đại tỷ đến chỗ của nhị thẩm thế, một hồi nếu rảnh, đến chỗ của mội dùng cơ ma, Cẩm Nương không nghĩ cùng nàng so đo, nhất là đang ở trong nhà của nhị phu nhân, cho dù trong nhà mẹ đẻ có mâu thuẫn gì, thì cũng không cần ở. Trong nhà chồng diễn để cho người khác xem, nhị phu nhân nghe xong thì nói, đã đến chỗ này của ta, làm gì có chuyện đến nơi khác, hôm nay nhị thẩm làm chủ, ngươi cũng cùng ở đây ăn cơm đi. Tôn Vân Nương cười nói với nhị phu nhân đa tạ nhị phu nhân, không cần giữ lại dùng cơm, một lát Vân Nương muốn cùng huyền muội hồi phủ. Huyền mội có hẹn thợ may của Vân Tú Phường, nếu là dùng cơm sợ sẽ lỡ hẹn. Nhị phu nhân vừa nghe mắt liền sáng lên như thế nào, huyền nhi muốn cùng thợ. May của vân tú phường học may vá sao, khuôn mặt của lãnh huyền ửng đỏ, khẽ thẳng người nói, uyển nhi nghĩ thừa dịp tuổi tác còn nhỏ, học thêm vài thứ luôn tốt, kỳ thật, chị dâu may vá cũng rất tinh xảo, lúc bình thường uyển nhi cũng có học hỏi, chỉ là chị dâu nói, vân sự phụ đang muốn thu nhận đồ đệ, nếu tìm nàng làm thầy, thì tài may vá của uyển nhi sẽ tăng nhanh nị phu nhân nghe xong liền gật đầu thỏa mãn nói, Nguyễn Nhi quả nhiên là người chăm chỉ hiếu học, nếu được chân, truyền của vân sự phụ, e sẽ là người đứng đầu về theo may của khuê tú trong kinh. Lãnh uyển nghe xong thì xấu hổ cười, nên cũng khiêm tốn vài câu, cẩm nương vẫn chưa biết mục đích của các nàng hôm nay tới đây, xem tôn vân nương hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, cùng Lãnh uyển quan hệ cũng tốt, không biết tình cảm vợ chồng của nàng với chữ vương thế tử như thế nào. Nhưng việc này không thể hỏi trước mặt nhị phu nhân, coi như là lén lút hỏi, thì nàng cũng không tiện hỏi. Nhiều, cho dù hỏi, không biết Tôn Vân Nương sẽ phản ứng thế nào đây, nàng ta sẽ nghĩ là mình không có ý tốt, như chính mình cũng nghĩ là Tôn Vân Nương không bao giờ đối tốt với mình, giống nhau. Mấy người họ ngồi nói vài câu, Tôn Vân Nương thi lễ với nhị phu nhân, phu nhân, nghe nói trong viện có lễ trúc mọc rất đẹp, Vân Nương muốn cùng muội muội đi xem, không biết có được không ạ? Cầm nương nghĩ, rốt cuộc cũng đi vào đề chính, bảo mình đi cùng, sợ là muốn nói chuyện riêng, với mình, nhị phu nhân quả nhiên khéo hiểu lòng người, cười gượng để cầm nương cùng vân nương ra ngoài, lãnh Uyển cùng nhị phu nhân ở trong phòng nói chuyện, trước khi ra cửa, cầm nương mơ hồ nghe được nhị phu nhân hỏi Uyển nhi, có từng học qua công việc quản sự chưa, đọc sách nhiều hay ít, nàng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Nhị phu nhân không phải muốn làm thân thích với chữ vương phủ chứ, lẽ ra là không thể a. lãnh huyền đã có phong hào quận chúa, nhi tử của nhị phu. Nhân chính là lãnh hoa hiên chỉ là một người có công danh bình thường, tuy nói đang tiếp tục học, ngoại hình xem như cũng tao nhã, là công tử ôn nhuận, chẳng qua không phải cổ nhân luôn coi trọng môn đăng hộ đối hay sao, nhị lão ra coi như là làm quan lớn, lại là chức quan béo bở, nhưng dù sao cũng là thứ suất. Lại không có tước vị kế thừa, dựa theo thân phận của lãnh quyển, thì cũng phải gả cho người như vương gia hay thế tử, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình nên giữ lòng thanh, thản, cho dù thật sự là vậy, thì có quan hệ gì đến mình đâu, lãnh quyển trong sáng đáng yêu, dễ đối phó, nếu thật sự vào phủ, thì mình còn có thể có thêm một người bạn, nàng không khỏi lắc đầu, tiếp tục cùng vân nương đi ra ngoài, ngươi lắc đầu làm cái gì, không muốn cùng ta đi ra. Tôn Vân Nương cười mà không phải cười nhìn Cẩm Nương, khẽ nghiêng đầu một chút, ngữ khí giống như lúc gây sự tại Tôn ra, đầu tiên Cẩm Nương cảm thấy giật mình, lập tức cười nói nhiều ngày không, gặp đại tỷ trước sau vẫn ngay thẳng A, thật vất vả tỷ mới đến thăm muội được, muội như thế nào mà không theo đại tỷ A, Tôn Vân Nương nghe xong ngược lại nở nụ cười, nhắm mắt lại nói, ngươi cho là hôm nay ta không thể khí dễ ngươi như lúc còn ở nhà mẹ đẻ sao. Bất quá, lòng dạ của ngươi nên hiểu rõ ràng, lần thứ nhất coi như là ta khi dễ ngươi đi, nhưng cuối cùng được tiện nghi luôn là ngươi, hôm nay ngươi được gà đi trong sạch, mội phu tuy nói thân thể không tốt, nhưng nghe, nói đối với ngươi rất tốt, như thế xem như là hạnh phúc, cầm nương nghe trong lời nói của nàng có chút chua xót lại nghĩ đến nàng cùng chữ vương thế tử, vợ chồng vẫn không hòa thuận sao, trong lòng không khỏi mềm lòng một chút, cũng cười nói chuyện ở nhà trước đây coi như là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xem như là nhất thời, thì hôm nay muội muội cũng thiệt lòng muốn nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc. Lời này của cẩm nương nửa thật nửa giả, dù sao hôm nay vân nương muốn hại mình cũng rất khó, vân nương đã từng sử dụng tâm cơ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng cuối cùng lại bị lãnh hoa đình làm cho vợ chồng lúc tân hôn phải xích mích, đến nay khó có thể hòa thuận, cũng coi như là bao ứng. Tóm lại lời nói hữu ích nói ra cũng không mất tiền coi như là dụ dỗ Vân Nương, làm cho nàng nói ra mục đích hôm nay nàng tới đây. Muội muội nói không sai, chuyện cũ coi như gió thổi mây bay, lúc nãy ngươi nghĩ không sai, lãnh đại nhân muốn hướng Uyển tỷ nhi cầu hôn. Nói cho đúng ra là trưởng tử của lãnh đại nhân, giản thân vương Tam công tử, Lãnh Hoa Hiên, Vân Nương không nói vòng vo mà trực tiếp nói thẳng, Cầm Nương nghe xong thì có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói chữ vương đồng ý. Vân Nương nghe xong liền cười lại nói tiếp: Việc này vốn là chủ ý của uyển nhi, từ nhỏ nàng đã yêu thích hiên công tử, chỉ là trước kia chữ vương không thích, do lãnh đại nhân là con vợ kế, lại không có tước vị, nên không quá đồng ý, về sau, không biết, là nhận được tin tức gì, chữ vương sau khi biết được, ngược lại đồng ý, lại nghe nói hiên công tử được rất nhiều người làm mai, nên vài ba ngày là lãnh uyển lại tới chỗ nhị phu nhân ôn chuyện, nhị phu nhân nguyên cũng muốn cùng chữ vương phủ đính hôn. Hơn nữa nàng cũng là bà con của chữ Vương Phi, uyển Nhi mượn cơ hội đến thăm dì họ, nên nhiều lần đi đi lại lại, lại sợ người ta nói nên kéo ta đi cùng, chỉ nói là ta muốn gặp muội mọi người, được tin tức, tin tức gì mà làm. Chữ Vương Cam Lòng đem nữ nhi gả ột thường dân như lãnh hoa hiên, cầm nương không khỏi rơi vào trầm tư, mở miệng muốn hỏi, thì Vân Nương lại nói trước, ta cũng không biết gió tình tình, uyển Nhi cũng không biết chuyện gì. Lời này là ta nghe tỷ phu của ngươi trong lúc uống rượu nói, Cẩm Nương không phải không thừa nhận Vân Nương có hiểu biết, bất quá, tâm tư nàng trước kia đều dùng vào chuyện khi dễ người khác, hoặc hại người, không ở trong chính đạo, nhưng nếu nàng là nam, nhân, sợ đã đem tôn ra trở thành một đại gia tộc, lúc này tỷ tỷ tới là, trong lòng Cẩm Nương biết, nếu Vân Nương chỉ cùng lãnh quyển đến, thì sẽ không có chuyện muốn mình cùng nàng ở riêng. Nên liền hỏi, Vân Nương nghiêm sắc mặt nhìn Cẩm Nương, trầm ngâm một hồi mới nói, lúc ngươi xuất giá, lão phu nhân đưa cho ngươi vài cửa hàng phải không? Cẩm Nương vừa nghe xong mặt liền đen một chút, chẳng lẽ mình gả đi, nàng còn ham muốn đổ cưới của mình sao? Vân Nương vừa thấy nàng đổi sắc mặt, vội nói không cần nghĩ lung tung, ta không phải muốn cửa hàng của ngươi, ngươi hôm nay là nhị thiếu phu nhân trong giảng vương phủ, ta muốn của ai cũng không muốn của ngươi. Cẩm nương nghĩ cũng đúng, chờ nói nàng ta tính toán không được mình, cho dù có thể tính toán được, cũng phải xem lãnh ra ở phía sau mình có chịu hay không, còn nữa, nếu Môn tính toán, cũng sẽ không cùng mình nói ra, nên cười khan nói ý của đại tỷ là gì, ta nghe nói, giản thân vương ở, thành đông có tiện tơ lụa rất lớn, cung cấp cho nội cung, vân nương thử thăm hỏi, cẩm nương nghe xong thì ngơ ngẩn. Cửa hàng ở Thành Đông không phải tam lão già muốn lấy nó nên mới náo loạn sao, vân nương hỏi đến làm chi, bất quá, cửa hàng này giao hàng cho nội cung là bí mật, sao nàng lại biết, nội tâm cẩm nương không ngừng đề phòng, vừa cười vừa nói mội mội gà tới không lâu, không biết nhiều chuyện trong phủ, đại tỷ nghe được ở đâu thế, mội mội cũng không biết, vân, nương nghe xong sắc mặt trầm xuống, cười lạnh đều là tỷ mội. Ngươi cần gì phải giả ngu, việc cửa hàng này ta làm sao biết, ngươi không cần xen vào, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta không có ác ý, bất quá chỉ muốn hợp tác một tí với ngươi mà thôi, hợp tác, sợ là muốn thăm dò tin tức đi, trong kinh thành này hoàng thân quý tộc, một nhà nhất tộc nào mà không phải có liên quan đến hoàng gia, giản thân vương có, chẳng lẽ chư vương phủ lại không sao, bất quá mọi người đều ngầm, hiểu lẫn nhau, không nói trên miệng mà thôi. Cẩm nương thu lại nụ cười, nghiêm mặt với vân nương nói ta chỉ là một nương tử nhỏ bé, đồ cưới là do quản sự có chuyên môn trong coi, lại nó tiếc, lão phu nhân cho ba cửa hàng ở nơi nào, ta còn chưa có nhìn qua, mỗi ngày đều phải ở trong đại viện, làm gì mà để ý đến tiền bạc, nếu để cha mẹ chồng biết sẽ tức giận. Vân nương thấy cẩm nương giống như dầu và nước không dính chung lại, không khỏi tức giận, trừng mắt với cẩm nương cửa. Hàng trong phủ các ngươi làm ăn với người khác cũng là làm, cùng ta làm cũng là làm, cần gì phải giao cho người ngoài, mà cự tuyệt ta chứ, lời này của nàng càng làm cho cẩm nương giật mình hỏi, việc này với đồ cưới của ta có liên quan gì, ba cửa hàng của ta chỉ có một cửa hàng là bán vải, hai cửa hàng khác một bán đồ cổ, một là bán lá trà, cửa hàng bán vải chỉ bán tơ lụa tầm thường, còn có vải gấm, hạt xa các loại. Cửa hàng làm sao bán được đồ vào cung, hơn nữa, nếu thật sự, có người làm ăn với cửa hàng vương phủ, thì đó cũng là người vương gia tín nhiệm, lại là khách hàng lâu năm, chờ nói đến việc lời nói của ta không đủ nặng, vương gia sẽ không nghe ta, mà nếu nghe, thì sao lại không biết xấu hổ mà rời bỏ khách hàng lâu năm, để tiếp nhận việc buôn bán của ngươi, vân nương nghe xong ngừng lại, thiếu chút nữa mắng cẩm nương, nhưng mà hôm nay nàng đến là muốn hỏa hảo hợp tác. Nên cố nhịn lại tức giận trong ngực, sau một lúc lâu mới bình tĩnh đôi, chút, con nói thêm, ta nói ngươi, ai, thôi, cửa hàng trong vương phủ này cung cấp hàng trong cung, nhưng cũng có loại kém chất lượng chứ, trong nội cung các nương nương mặc y phục đều là cống phẩm do hoàng hát tượng ban, nhưng trong cung không phải chỉ có nương nương, công chúa, là chủ tử phía dưới có mấy chục người hầu, thái giám, cung nữ đều không mặc quần áo sao, các nàng đâu thể thể mặc tơ lụa thượng hạng. Cho nên đối tượng chân chính kiếm tiền tốt nhất, chính là loại vải kém. Chất lượng, giá cả tuy rẻ, nhưng bù số lượng rất nhiều a. Cẩm nương vừa nghe cũng biết quả thật như thế, chẳng qua trong lòng nghi ngờ càng sâu. Việc này là cơ mật buôn bán, vân nương làm thế nào mà biết được tưởng tận thế? Nàng ta đến, thật sự chỉ muốn hợp tác buôn bán với mình sao? Nghi thế cẩm nương liền thay đổi thái độ. Muốn tìm xem trong lời nói của Vân Nương có thêm chút manh mối gì không, đại tỷ, ngươi cũng biết, cửa hàng ở Thành Đông, hôm nay là những người nào cùng, nhà ta qua lại làm ăn, ngươi cũng phải để ta biết rõ, ta mới làm việc được, Vân Nương nghe cẩm nương lời nó nới lỏng, lập tức vui mừng trở lại giữ chặt tay nàng nói ta biết ngươi mềm lòng, trước kia ở trong phủ tỷ muội chúng ta ồn ào thế nào cũng được, nhưng hôm nay đều đã gả đi. Nếu giúp đỡ được thì phải giúp đỡ, ngươi nói đúng không? Sau đó liền nói cho Cẩm Nương biết mấy nhà đối tác làm ăn với cửa hàng thành đông, Cẩm Nương nghe xong chỉ kém chút là hoa đá, sau một lúc, lâu cũng không lên tiếng, Vân Nương chờ nàng trả lời, nên lôi kéo ống tay áo của nàng nói, ngươi cũng biết, hôm nay ta ở bên ngoài là một thế tử phu nhân, kỳ thật chính là để trang trí, nhà bọn họ cũng không có xem trọng ta, mà ta thì không muốn cứ tìm bọn họ đòi tiền. Tuy nhà mẹ để cho đồ cưới cũng không ít, nhưng chân chính có thể kiếm tiền cũng không có mấy thứ. Ta suy nghĩ thật lâu chỉ có thể dựa vào mấy tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau. Tỷ tỷ muốn buôn bán kiếm ra da bạc, đầu cũng có thể ngẩng cao hơn, không còn bị người trong phủ khinh rẻ. Mình có tiền sống cũng thoải mái hơn phải không? Vừa nó nước mắt vừa chảy cẩm nương bất tác gì đưa khăn của mình ra, lời nói của Vân Nương lộ ra việc nàng sống ở chữ Vương phủ cũng không thoải mái. Sợ là thế tử không muốn nhìn thấy nàng, chữ vương ra cùng chữ vương phi cũng không thích nàng, đương nhiên, trong phòng thế tử vốn có tiểu thiếp, thông phòng, các nàng đều lấn lướt nàng, khi dễ trên đầu nàng, nàng, cho dù là có tâm cơ toan tính hơn nữa, mà bị mọi người phía dưới công kích, cũng được bao nhiêu phần thắng đây, nhớ ngày đó, nếu nàng không phải ác độc muốn hại mình như vậy, thì lãnh hoa đình cũng sẽ không đối với nàng ác như thế. Cũng không có chuyện trong đêm tâm hôn cùng tướng công náo loạn trở mặt, thành ra ngày hôm nay, Vân Nương tất nhiên bị trừng phạt đúng tội, nhưng lãnh hoa đình cũng là một nguyên nhân gây nên, mà mấy thương nhân cung cấp hàng cho nhà nàng buôn bán. chung đều là mấy nhân vật mẫn cảng như vậy, nếu để cho Vân Nương hùn hạp một phần vào, có lẽ, những thứ cong cong quẹo quẹo bên trong nàng sẽ rõ ràng hơn, vừa vặn tam lão ra mới tiếp nhận, ngày mai chờ Bình Nhi khỏe lại sẽ đưa tới cho tam lão ra. Để cho tam lão ra mở rộng lòng mình mới có thể làm được những chuyện quan trọng, vừa nghĩ thế Cẩm Nương liền nói với Vân Nương, đại tỷ, việc này ngươi nói nhiều như vậy, ta còn chưa rõ lắm, không bằng tí nữa ta trở về hội ý cùng. Vương Phi, dù sao phải biết rõ tình hình mới làm việc được tốt, đúng không, tóm lại nếu có thể hùn hạt thêm vào, muội muội lại không để cho tỷ tỷ thì để cho ai chứ, Vân Nương không nghĩ tới Cẩm Nương lại đồng ý. Tuy hôm nay lời nói chưa xác định, nhưng ít ra giọng điệu đã nới lỏng, vậy thì có biện pháp, không ai có bạc mà không cầm, chỉ cần cầm nương biết biến hóa, chắc chắn sẽ hồn được một phần. Cầm nương nghĩ việc này nên nhanh chóng nói cho lãnh hoa đình biết, trong phủ, nhiều chuyện trắng đen lẫn lộn, cái gì nàng cũng không hiểu, còn cái khối hắc ngọc kia nữa, đến tột cùng là đại biểu cái gì, lãnh hoa đình lại không tự nói với mình, trong phủ này, thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Hai tỷ muội coi như đã no xong chuyện, liền nói đến một ít chuyện trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đến bên cạnh hòn non bộ, trong rừng có đặt một bộ bàn ghề đá, cầm nương lại nghĩ tới lời nó no của lãnh hoa hiên, chung này là lúc nhị ca khi còn. Bé chồng lãnh hoa đình khi còn bé nhất định là đứa bé thông minh, có thể là có bộ dáng lôi lôi kéo kéo như ngày hôm nay hay không, nghĩ đi nghĩ lại, môi nàng liền hiện lên nụ cười ngọt ngào. Vân nương thấy không khỏi vẫy nàng ngồi xuống nói ngươi coi như trải qua cuộc sống tốt, cũng không cần ở trước mặt ta cười như vậy, đây không phải là kích thích ta sao. Lời nói này mang theo ý dỡn, ngược lại mặt cẩm nương ửng đỏ, gượng cười đang muốn nói chuyện, liền mơ hồ nghe được ở. Chỗ sâu trong rừng trúc có người nói chuyện, âm thanh giống như đang khóc. Vừa nhìn lên, thì chứng kiến vẻ mặt lạ thường của Vân nương, hai người nhất thời ra dấu im lặng, cẩm nương vốn muốn cùng Vân nương rời đi. Đây là đông phủ, mình lại là lần đầu tiên đến, Vân Nương cũng là khách, nếu có người thấy hai người đang nghe lén, vậy thì rất mất mặt, nhưng Vân Nương đã chừng mắt liếc nàng, nói bên tai nàng, ngươi thật đần, nghe một chút không có gì, nói không chừng về sau đối. Với ngươi có lợi, chúng ta cẩn thận một chút, vừa nói, vừa gión dén lôi kéo cẩm Nương đi vào rừng trúc, quả nhiên âm thanh kia đến từ phía sau hòn non bộ, loáng thoáng có nữ tử đang khóc. Thiếu ra, thiếu ra người không thể không quan tâm nô tỳ nữa, nô tỳ đã có mang, cẩm nương vừa nghe tim sợ tới mức sắc nhảy ra ngoài, quả nhiên muốn kéo vân nương trốn đi, vân nương kéo nàng lại trừng mắt, vẻ mặt tò mò nói nhỏ bên tai nàng, thật là một tin tức tốt, tướng công của ngươi, sống ở trong phủ cũng không như ý đúng không, ngươi là nương tử, nên nghĩ biện pháp giúp hắn một chút mới đúng, nhát gan như thế, làm được chuyện gì? Cẩm nương nghe nàng mắng cũng bình tĩnh lại, dù sao nàng cũng không phải cố ý, người này nếu đã làm thì không nên sợ người khác biết, vì vậy, lôi kéo vân nương dựa vào phía sau hòn non bộ, liền nghe được nam tử kia đè giọng xuống nói ngươi không cần dây dưa với ta nữa, ra cho ngươi chút bạc, hôm nay ta cũng sắp cưới rồi, trước khi thiếu phu nhân chính thức vào cửa, thì không thể thu ngươi, càng không thể để cho ngươi sinh con, bằng không ta sẽ mất hết thể diện. Âm thanh nam tử quá thấp, tuy nhiên vẫn nghe được hắn nói cái gì, nhưng âm thanh kia cố ý thay đổi, nên không biết là ai nói, chợt nghe nàng kia khóc nói, nhưng mà ra, đây là cốt nhục của ngài, ngài cam lòng bỏ sao, tử yên chết không nói, nhưng quyết không thể hại cốt nhục của ngài, Nha đầu kia thật là biết nói chuyện, cứ vịn vào, cốt nhục mà nói, mỗi câu đều đứng trên lập trường của nam nhân kia nói chuyện, mạng mình cũng không để ý. Tình nghĩa sâu nặng như vậy, cho dù nam nhân ác tâm sợ cũng mềm lòng, quả nhiên nam nhân kia trần chờ, vân nương liền muốn kéo cẩm nương đi vòng qua, nếu có thể tận mắt thấy nam tử kia thì tốt rồi, không ngờ, nàng đá vào tảng đá, đau đến cắn răng, nhưng một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, bất đắc dĩ hòn đá bị nàng đá lăn xuống lại phát ra âm thanh, nam tử sau hòn, non bộ nghe xong liền quát lên ai, vân nương sợ tới mức nhịn đau kéo cẩm nương trốn đi, hai người nâng váy chạy như điên, cuối cùng cũng đến chỗ tốt. Nam tử kia đến thì các nàng đã chạy rồi. Cẩm nương ngồi lại trên ghế đá, thở hổn hển không ngừng. Cũng hiểu được kích thích trước nay chưa từng có, ánh mắt của Vân nương xoay chuyển, không biết lại nghĩ ra trò gì. Lúc này lãnh hoa hiên một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng từ rừng trúc bên kia đi tới, trong tay còn cầm bọc y phục nhỏ. Cẩm nương cùng vân nương không khỏi quay lại hai mặt nhìn nhau, đồng thời mở miệng, không tiếng động nói là hắn sao, lúc này, lãnh hoa hiên đã đến gần, thần sắc bình thản ung dung, vẫn là bộ dáng vân đạm khinh phong, ánh mắt ôn hòa, không có nửa điểm kinh hoàng, cẩm nương liền nhị, chẳng nam nhân vừa rồi không phải lãnh hoa hiên, hoặc chính là lãnh hoa hiên, như vậy hắn quá biết diễn xuất a, lòng dạ sâu không lường được, bất quá cẩm nương ưa thích người có ánh. Mắt độ lượng, do hắn dùng ánh mắt đó để nhìn mọi người, nên nàng thật không tin người có ánh mắt ấm áp như thế, lại là người bội tình bạc nghĩa, ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng muốn giết chết. Chị dâu, thế tử phu nhân, sao lại ngồi ngoài này, thời tiết xe lạnh, vẫn nên vào nhà ngồi đi, lãnh hoa hiên đi qua nơi này, nhìn thấy cẩm nương cùng vân nương ngồi chung trong rừng trúc, thì giật mình, nói. Vân Nương đang dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn, đối mi thanh tú câu lại, đã, bị phát hiện rồi, sao người này lại chấn định như vậy, ta cùng đại tị yêu mến lệ trúc, cho nên cùng nàng đến ngắm, nơi này yên tĩnh, dễ nói chuyện, Cẩm Nương vừa nói vừa cười, ừ, ngồi một lúc cũng thấy lạnh rồi, tứ muội, chúng ta vẫn nên trở về phòng thôi, Vân Nương thuận thế nói ra, Cẩm Nương nghe xong liền đứng lên. Gật đầu với lãnh hoa hiên, dắt vân nương đi đến phòng của nhị phu nhân, lãnh hoa hiên ở phía sau lại kêu lên nhị tẩu xin dừng bước, cẩm nương kinh ngạc, quay đầu, lãnh hoa hiên mỉm cười đến gần, nói nhị tẩu, đây là dược mà tiểu đệ tìm được từ một vị dị sĩ, nghe nói đối với chân của nhị ca rất có lợi, nhờ người đem về cho nhị ca a. cẩm nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, cười nói vì sao không tự mình đem đến cho nhị ca ngươi. Lãnh hoa hiên nghe xong ánh mắt ảm đạm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nhị ca sợ là không thích hoa hiên, cho nên, vẫn là nhờ chị dâu đem đi rùm, trong nội tâm cẩm nương giật mình, lãnh hoa đình, cực kỳ đề phòng lãnh hoa đường, lúc trước nghe lãnh hoa hiên nói, hồi nhỏ hắn quan hệ với lãnh hoa đình rất tốt, bằng không, cũng sẽ không giúp hắn chồng lệ trúc, làm sao hiện tại lại không muốn gặp lãnh hoa hiên chứ, huynh đệ bọn họ lúc đó đã từng phát sinh chuyện gì không vui sao thấy cẩm nương sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, nên thần sắc lãnh hoa hiên càng thêm ảm đạm, ánh mắt ôn nhuận mang theo một tia thương cảm, chẳng lẽ chị dâu cũng không giúp ta sao, ta thực là rất muốn nhị ca mau chóng bình phục. Nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt như ngọc che giấu thâm trầm cùng đau thương, cẩm nương không khỏi vì ánh mắt của hắn mà động lòng, vô thức đưa tay ra nhận lấy dược, vân nương lại đột nhiên hỏi tam công tử, ngươi mới từ bên ngoài phủ vào sao? Có thấy nha đầu Ngọc Nhi của ta không, lúc nãy nàng theo nha đầu của nhị phu nhân đi chơi, hiện giờ lại không thấy quay lại, cẩm nương bị lời nói của nàng làm ngẩn người, quay đầu nhìn nàng, chỉ, thấy ánh mắt vân nương sáng lên, trừng mắt với nàng, không có phản ứng mà quay lại nhìn lãnh hoa hiên nói tiếp lúc nãy thấy hai nàng đi vào rừng trúc này, lâu như vậy còn chưa thấy quay lại, nha đầu kia ngày càng ham chơi, lãnh hoa hiên nhìn theo hướng tay nàng chỉ, vẻ mặt mờ mịt. Thế tử phu nhân, tại hạ mới từ chỗ thư phòng tới, cũng không thấy, cho nên không gặp nha hoàng của ngươi, vân nương thất vọng a một tiếng, ngẩn đầu đưa mắt, như là nhìn về phía hòn non bộ xa xa, giống như đang thực sự tìm nha hoàng vậy, cẩm nương mỉm cười, đối với vân nương phục sát đất, vân nương vừa hỏi như thế có hai chỗ tốt, nếu vừa rồi nam tử kia thật sự là lãnh hoa hiên, mà mình rất nhanh đụng phải hắn, như vậy hắn sẽ hoài nghi hai nàng. Nói như vậy là giá họa cho hai nha hoàn, hơn nữa, cùng ám hiệu với lãnh hoa hiên, nàng có khả năng sẽ biết bí mật của hắn, hơn nữa còn đem mình loại bỏ ra ngoài cuộc, miễn cho việc lung tung khi gặp nhau ở trong phủ, nếu lãnh, hoa hiên không phải nam nhân kia, vậy lời nói chẳng vào đâu này, bất quá chỉ là một câu vui đùa, hôm nay thấy lãnh hoa hiên bình tĩnh thong dong như thế, cầm nương không khỏi hoài nghi, nghiêng qua nhìn lãnh hoa hiên. Thật lâu, nàng vẫn không nhìn ra nửa điểm sơ hở, chỉ phải trong lòng thầm than trí tuệ cùng lòng dạ của cổ nhân, thật đúng là không phải người con gái trong trắng thời hiện đại như nàng vượt qua được, công tử không gặp, chẳng lẽ các nàng đã trở về, chúng ta, nhanh chóng trở về phòng A, bên ngoài thật đúng là lạnh vân nương vừa cười vừa nói, kéo cẩm nương tiếp tục đi về phía trước, lãnh hoa hiên nếp người nhường đường. Chính mình cũng không đi theo tỷ muội của Cẩm Nương, ngược lại vòng đi đường khác. Cẩm Nương cùng Vân Nương hai người đi đến ngoài viện nhị phu nhân, liền thấy được nha hoàn có tướng mạo ngọt ngào đi từ hướng khác đến, thần sắc u buồn, giống như mới khóc, nhìn lại nàng, tóc tai lôn xộn, cước bộ lảo đảo, đi ngang, qua người Cẩm Nương và Vân Nương giống như không thấy, ánh mắt ngây ngốc giống như u hồn, Cẩm Nương cùng Vân Nương trao đổi ánh mắt xem ra nha hoàn này là nữ tử đứng sau hòn non bộ vân nương tiến đến đứng sau nha hoàn kia đột nhiên hô lên á nhà công tử ra nha hoàn kia nghe xong thân thể cứng đờ quả nhiên xoay đầu lại hai mắt nhìn xung quanh chỉ thấy hai người xa lạ là cẩm nương cùng vân nương thấy cẩm nương mặc đồ không tầm thường thì nhanh chóng cúi đầu lui qua một bên nhương đường cho hai người cẩm nương vân nương sau khi đến gần còn cố ý dừng lại trước mặt nàng một lúc nhưng cái gì cũng không nói mà tiếp tục đi tiếp. Nhà đầu kia có chút khẩn trương cúi thấp đầu, không dám nhìn Vân Nương. Trong phòng nhị phu nhân, Lãnh Uyển cùng nhị phu nhân nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Vân Nương trở về thì thản nhiên cười, cầm trong tay bức họa đã cuốn lại kích động bừng bừng mở ra cho Cẩm Nương, và Vân Nương cùng xem chị dâu mau nhìn nhị phu nhân cho huyển nhi bức họa, Cẩm Nương cùng Vân Nương nhìn một cái, là một bức tranh thủy mặc Vẽ khu rừng lệ trúc nhỏ có một vị nữ tử đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá, trong rừng trúc, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn rừng trúc, nhìn người trong tranh tướng mạo giống như nhị phu nhân, cầm nương không khỏi cười thầm, hóa ra nhị phu nhân cũng là người tự kỷ. Bức tranh vẽ rất tốt, bất quá, cầm nương đối với tranh thủy mặc không hiểu nhiều, liền theo vân nương khen vài câu, nhưng, uyển nhi lại khen không dứt miệng, bức tranh hợp với ý cảnh, người trong cảnh. Cảnh trong người, nhìn tranh phân tích từng tí, nói nó tốt như thế nào, tuy cẩm nương nghe xong thì cảm thấy không thú vị, nhưng trên mặt phải tỏ ra bộ dáng ngưỡng mộ, vân nương ngồi không lâu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo từ, nhị phu nhân cũng không giữ lại, chỉ mời lãnh uyển sau này lại đến, thần sắc của lãnh uyển có chút thất vọng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng bị vân nương kéo ra khỏi cửa. Vân nương đi, Cẩm nương tất nhiên phải tiễn, để cho tứ nhi hồi phủ, cầm chút ít đồ hồi trước vương phi đưa tặng cho vân nương cùng lãnh quyển, đưa đến cửa thủy hoa, nhìn vân nương cùng lãnh Uyển đi tiền viện, Cẩm nương mới trở về vương phủ, trên đường đi liền đem chuyện nam tử đằng sau hòn non bộ để qua một bên, dù sao chuyện này cũng là chuyện nhảm nhí mà thôi, cũng không có quan hệ lớn, nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, thu thông phòng là chuyện, quá bình thường. Cho dù trước hôn lễ cùng nha hoàn có dính dập, cũng không tính gì là mới lạ, không có gì để suy nghĩ, nhưng mà Vân Nương lại đối với chuyện này rất hứng thú, làm cho nàng có chút nghi ngờ, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của cửa hàng mà Vân Nương đã nhắc đến, Vân Nương bất quá chỉ là một tiểu phụ nhân trong nhà cao cửa rộng, nàng làm sao biết rõ nhiều chuyện bí mật của giảng vương phủ, mình là người trong phủ, còn không rõ ràng như vậy, có lẽ ngó trừng cửa hàng. Thành đông không ít người, mà vân nương chỉ là một trong số đó, vừa vào vương phủ, liền thấy vương ma ma bên người vương phi đứng chỗ cửa nhỏ, vội vàng nhìn quanh, vừa thấy cẩn nương tới, ánh mắt sáng lên, quỳ xuống thi lễ, cẩm nương đâu chờ nàng thi lễ, bước lên nâng tay nàng lên, ma ma khách sáo, vương ma ma thấy vậy vảnh mắt liền đỏ, âm thanh run run nhị thiếu phu nhân, nô tỳ chờ người đã lâu. Trong nội tâm Cẩm Nương liền hiểu, ngày ấy Vương Phi nhờ Vương Ma Ma cầm sổ sách. Phòng biết đến, bình đích thân cha xét, chỉ là mấy ngày nay gặp phải chuyện này, chính sự cuốn lấy, không có thời gian. Vương Ma Ma cũng không tìm nàng, nàng liền cho rằng Vương Ma Ma sợ mình đi cha, không nghĩ tới, lại chờ ở chỗ cửa nhỏ. Mẫu Phi tìm Cẩm Nương có việc sao, Cẩm Nương cố ý tránh mà không nói rõ, chuyện cha sổ sách, vẫn là nên nói bày lên mặt bàn công khai. Nói đằng sau, sẽ làm người khác nghi ngờ, mình vốn muốn mượn chuyện sổ sách để cho Vương Phi, để những người ở trong nội viện có lòng dạ quá nặng, hành vi tham lam, hay sớm thu lại tâm tư, làm tốt việc mà không sai sót, hơn nữa, nàng cũng cho các nàng hai ngày bù đắp làm những việc cần làm, đương nhiên nên sớm làm xong, coi như là cho Vương Ma Ma mặt mũi, sắc mặt Vương Ma Ma cứng đờ trong mắt ẩn chứa nôn nóng nói Vương Phi đang nghỉ ngơi. Nô nỉ đến tìm thiếu phu nhân không phải là ý của vương phi, sắc mặt cẩm nương lộ ra mệt mỏi, cười nói ma có việc gì cứ nói, lời nói là như, thế nhưng trong lúc vô tình lại đưa tay nhéo eo mình, mới vừa rồi chỗ nhị thẩm thầy chữ vương thế tử phi, nên hàn huyên một hồi, có chút đói bụng, cũng không biết tướng công ăn cơm chưa, vương ma vừa muốn mở miệng nói liền rụt trở về, xấu hổ nhìn cẩm nương lùi cũng không được, mà tiến cũng không xong. Cẩm Nương liền nói, Mama không bằng cùng Cẩm Nương vào nội viện, dùng chút đồ ăn được không? Khí trời này thật là lạnh a. Vương Mama nghe xong liền không tiện ở lại. Trên, mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp lời đúng vậy a. Trời lạnh, thiếu phu nhân nên nhanh chóng trở về phòng, cũng đừng để bị lạnh. Cẩm Nương gật nhẹ đầu, liền dẫn tứ nhi tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Vương Mama lại đuổi theo mặt lại có chút do dự, sau đó nổi lên dung khí nói: thiếu phu nhân, xin ngài giúp nô tỳ. Cẩm nương nghiêm mặt nhìn nàng, đã không muốn động đến, mình không phải không cần để ý mặt mũi của nàng. Vương Mama nói quá lời, nếu như Mama là vì việc sổ sách, ta nghĩ ngài không cần nói nữa. Ngài nên biết, cẩm nương cho ngài thời gian, nếu vẫn khó có thể thu xếp, điều này chỉ có thể nói ngài không nên phụ sự tín nhiệm của mẫu phi. Vẻ mặt đáng tiếc của cẩm nương nhìn vương ma ma, trong vương phủ vương mama thân phận là người hầu, tiền tiêu hàng tháng rất cao, tới 10 lượng bạc một tháng, cẩm nương là thiếu phu nhân nhưng hàng tháng chỉ có 50 lượng, mỗi ngày vương phi khen thưởng vương ma ma bởi vì nàng là người thân thiết bên người, khách nhân đến phủ cung có khen thưởng, phía dưới cũng có người cho, một tháng thu vào rất nhiều, vậy mà nàng còn muốn tham ô. Quả thật không còn gì để nói, Vương Má Ma nghe xong mặt liền đỏ bừng, trên mắt hiện lên tia xấu hổ, cúi thấp đầu, trầm ngâm nói nhị thiếu phu nhân, nô tỳ biết rõ người đã giúp nô tỳ, chỉ là nô tỳ sơ suất, cũng không phải việc sổ sách, mà là, Cầm Nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, không phải việc đó, vậy là chuyện gì? Mình vào phủ không bao lâu, cũng không cầm quyền, Lại mặc kệ việc, thậm chí lời nói còn không bằng vương ma mà nói ở trong phủ, có thể giúp nàng cái gì a nếu không phải việc sổ sách, chuyện cẩm nương có thể giúp sẽ cố hết sức sắc mặt cẩn nương ngưng trọng, mỉm cười nói với vương ma ma việc sổ sách quá sức mẫn cảm, liên quan đến việc vương phi quản lý nội viện, giản thân vương phủ to lớn như vậy, vương phi lại là người trưởng ra, chỉ một phòng bếp nho nhỏ mà đã tồn tại vấn. Đề kinh tế lớn như vậy, xem một phòng liền biết tất cả mọi chuyện trong phủ, trong phủ to lớn, sợ chỉ là mặt bề ngoài, bên trong sớm đã thối giữa, cứ thế mãi, cho dù vương ra ở bên ngoài kinh doanh kiếm nhiều tiền, cũng không thể chống đỡ tiêu hao bên trong, một ngày nào đó, thu không bằng chi, cuối cùng sẽ phá sản. cho nên, cẩm ngương theo giúp vương phi cha từ phòng bếp cha lên, tận tực giúp vương phi thay đổi cách quản lý xử lý một số người tham ô, giết vài con khỉ, dọa. Những con gà, cho dù không thể hoàn toàn đổi mới, cũng có thể trì hoãn tốc độ xuống dốc cũng tốt. Vương Mama thấy Cẩm Nương thở ra, nội tâm an tâm một chút, trù trừ mới lên tiếng, "Thiếu phu nhân, nô tỳ biết nô tỳ thẹn với sự tín nhiệm của Vương phi, chỉ là lần này, nô tỳ tuyệt không thể để lộ chuyện này ra ánh sáng, chỉ là chị dâu của nô tỳ chính là người trong phòng bếp Lưu thị." Sợ là nàng thì ra là thế, đây còn không phải là chuyện sổ sách sao, lưu thị sớm đã bị hiểm, nghi rất lớn, nàng là quản sự phòng bếp, chi phí trong phòng bếp toàn bộ là do nàng báo lên, ngày ấy thấy nguyên liệu nấu ăn lãng phí rất nhiều, mộc nhĩ nấm hương các loại hoa quả khô bị hư hỏng chất thành từng giỏ, thịt cũng nhiều vô kể, đã mua đến đây, nếu vương gia vương phi ăn không hết, thì có thể đi nơi nào, thật sự là chớ mắt nhìn nó hư hết sao. E là đưa ra ngoài phủ để đổi tiền a. Nghĩ đến đây, Cẩm nương không khỏi cười lạnh lên tiếng vương ma ma, Ngài nói, Vẫn là, Chuyện sổ sách, Lưu thị đã trông coi phòng bếp, Mọi chuyện nhất định phải qua nàng kiểm tra, Hôm nay ngài vì nàng cầu tình, Bảo Cẩm nương làm sao mà cha xuống tiếp, Mới vừa rồi ngài còn nói ngài thẹn với sự tín nhiệm của vương phi, Vậy mà hiện tại ngài lại vì chị dâu của mình mà cầu xin, Lời này thật quá mâu thuẫn đi, Vương má ma nghe xong lúng túng một lúc lâu cũng không lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ, cẩm nương lắc đầu nói ngài vì lưu thị, thì cẩm nương chỉ có thể nói một câu, bất lực nàng hạ quyết tâm phải giúp vương phi, không thể vì mặt mũi của một hai người mà tha, dù sao, giản thân vương phủ từ nay về sau là nhà của nàng, nàng còn phải dựa vào chỗ này để sống cuộc sống sâu gạo, giản thân vương thịnh vượng, thì cuộc sống sau này của nàng mới an nhàn sung sướng. Trong mắt vương ma ma lộ ra vẻ thất vọng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thi lễ với cẩm nương xong thì quay người đi, cẩm nương ở sau lưng nàng thở dài sau đó quay về viện của mình, lãnh hoa, đình đã đi thư phòng, cẩm nương mới ở ngoài về nên bị lạnh chân run cả lên, vừa vào nhà liền đi đến chậu than ngồi, tú cô cầm hòn bi tròn giúp nàng phủi bụi trên người, thần sắc có chút u buồn, cẩm nương duỗi tay ra sưởi ấm. Tứ Nhi mới theo nàng trở về, tất nhiên cũng bị lạnh tay lạnh chân, nhưng nàng không đến lò sưởi ngay, mà ra phía sau cẩm nương ngâm trà, Phong Nhi thấy vậy cười hì hì tứ Nhi tỉ tỉ, ngươi nghỉ ngươi đi, việc này để ta làm cho, lúc này tứ Nhi mới cười ngồi, xuống cung cẩm nương, mày của tú cô vôn nhíu chặt lại, thấy nàng như vậy, mới dãn ra, kéo tay nàng ích ây ây xoa, trong miệng nói nha đầu ngươi, thiếu phu nhân đứng ngoài bị lạnh. Ngươi không khuyên, còn đứng yên để mình cũng bị lạnh luôn, xem đi, tay đều bị đông cứng lại rồi, tứ nhi cười rụt tay về, gần đây tú cô đối với nàng nhiệt tình quá mức, làm cho nàng nhất thời không được tự nhiên, trước kia tại tôn phủ, bình nhi với nàng quan hệ rất khá, tú cô mặc dù đối tốt với nàng, nhưng không đặc biệt thân cận, hôm nay bình nhi phải đi, mà tú cô đột nhiên nhiệt tình với mình, nàng không phải đứa ngốc, con của tú cô nàng đã gặp qua người nọ cũng trung hậu nhưng có thể là nàng xem không hợp mắt mà tú cô thì mặt ngoài đối xử với nàng rất nhiệt tình tú cô không nói rõ nàng cũng không trực tiếp từ chối chỉ là vẫn duy trì khoảng cách để tránh về sau khó nói chuyện cẩm nương vừa hơ bàn tay nóng hổi thì ngọc nhi tiến đến nhị thiếu phu nhân đã trở về ra đang ồn ào muốn đi tìm ngài cẩm nương nghe xong tim liền mềm nhún giống như trải một tầng tuyết xa mềm nhẹ còn mang theo ngọt ngào Con mắt cũng cười thành hình bán nguyệt, đứng lên nói tướng công ở tại thư phòng sao, Ngọc Nhi gật nhẹ đầu nói lãnh thị vệ đẩy ra trở về, thiếu phu nhân ngài từ từ, ra một hồi sẽ đến đây, cầm nương cười, đi vào trong phòng, gọi mãn Nhi đem chậu than vào, chờ lãnh hoa đình trở về, nàng đang có một đống chuyện muốn hỏi hắn, lãnh hoa, đình quả nhiên nhanh trong đến, trên khuôn mặt tuần tú bị gió thổi hồng nhuận. Tăng thêm vài phần diễm sắc, cẩm nương thấy lại muốn đuôi mù, hôm nay rất quái lạ, chỉ rời đi vài canh giờ, mà đã nhớ đến hắn nàng không ở trong đông phủ hoa mắt xi, si. sao lại chạy tới đây mắt hoa xi si tiếp hả? Lãnh hoa đình vừa mở miệng, cẩm nương liền có cảm giác muốn đánh người, thằng nhãi này đúng là cứ hướng lên đầu nàng mà dội nước đá, không làm nàng nổi trận lôi đình thì không bỏ qua, phải, ta, hôm nay lần đầu tiên gặp tam thiếu gia. Hắn đúng là như trích tiên, ai nha nha, thật sự là phiêu giật xuất trần, vân đạm kinh phong, hai mắt cẩm nương bắn ra đầy sao, rất hào sắc nói tiếp nhìn đẹp nhất là ma trai hắn có lún đồng tiền, khi cười rộ lên trông thật đẹp mắt, lại ôn hòa, không giống người nào đó tuy rằng đẹp, nhưng lớn lên lại giống như yêu nghiệt, ai nha nha, tướng công chẳng nói xem yêu nghiệt đẹp hay là trích tiên đẹp, hôm nay không tức chết người, ta sẽ không mang họ tôn. Quả nhiên mặt lãnh hoa đình đều tái lại, mắt phượng nhắm lại, đôi mi thanh tú trao lại, trong mắt sắp phun lửa ở đằng kia cẩm nương tiếp tục nói về lãnh hoa hiên, hắn đối với hạ nhân cũng rất ôn hòa, thanh ấm nói chuyện dễ nghe, giọng nói không lớn không nhỏ, không giống như người nào đó, mở miệng ra là móc họng, làm cho người khác tức giận, thay dược cho ta, lãnh hoa đình rốt cuộc không chịu được nàng nữa, dơ lên hai cánh tay băng bó, quát to, đầu tiên là... Cẩm nương khẽ giật mình, sau đó lập tức cười ha ha lên, tướng công, chàng yêu thích cái chảy ta băng bó sao, trước khi đi ta không phải bảo Ngọc Nhi thay thuốc cho chàng rồi sao, lãnh hoa đình tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, nữ nhân háo sắc này, đối với nam nhân khác cũng có ánh mắt hoa si, chính mình ngồi thật lâu mới ngồi đợi được nàng trở về, vậy mà ở còn trước mặt mình nói đến mắt sáng rỡ, thật sự là quá đáng, xem bộ dáng nghịch ngợm của nàng kia, hắn thật rất muốn véo. Mũi nàng, nhưng hai tay bất tác dĩ đã bị băng, không nhúc nhích được, không khỏi lại la lên mau lại đây thay dược cho ta, đứng đó mà cười, cẩm nương cũng cảm thấy chọc hắn đủ rồi, cười cười đi tới đẩy hắn vào phòng trong, cẩm nương đem lò than đến gần hắn, còn mình thì như mọi ngày lấy cái ghế nhỏ ngồi trước mặt hắn, bắt đầu giúp hắn tháo băng gạc, tứ nhi đem điểm tâm cùng trà tiến vào, thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân yên lặng ngồi đối diện nhau, thiếu phu nhân cẩn thận. Tỉ mỉ giúp thiếu gia thay băng, mà thiếu gia thần sắc chuyên chú nhìn thiếu phu nhân, ánh mắt kia bộ dáng nổi cáo vừa rồi ở trong phòng đấu mất rồi, rõ ràng là mang theo nhu tình, còn có vẻ cương chiều, thiếu gia thật đúng là rất yêu thương thiếu phu nhân, tuy nhiên miệng thường độc, làm thiếu phu nhân tức giận đến muốn dơ chân, nhưng tứ nhi nhìn ra được, thiếu gia thích thiếu phu nhân, bằng không, tại sao thay băng cũng không để người khác làm, cứ náo loạn trở thiếu phu nhân. Trở về, làm cho châu Nhi cùng Ngọc Nhi xấu hổ, tứ Nhi sau khi buông điểm tâm và trà xuống, thì cười đi ra ngoài, hôm nay cùng thiếu phu nhân đi đến viện của nhị phu nhân, tuy không biết thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư nói gì, nhưng các nàng ở trong rừng trúc nói lâu như vậy, nhất định là có việc, thiếu phu nhân không chừng còn có việc riêng muốn nói với thiếu gia, thiếu gia hắn, cũng không giống như biểu hiện bên ngoài, chỉ là một tiểu tử thích quậy phá, trong lòng tứ Nhi. Nghĩ thế nên miệng liền hiện lên một độ cong đẹp mắt rồi thuận tay thả dèm xuống. a đúng rồi tướng công lúc nãy tam đệ còn cho dược nói là hắn ở bên ngoài mua được có lẽ đối với chân của chàng có tác dụng chàng có muốn nhìn qua một chút hay không? cẩm nương vừa giúp hắn tháo băng gạc vừa nói không nhìn lãnh hoa đình lạnh lùng trả lời cẩm nương ngẩn đầu nhìn hắn một cái muốn hỏi nhưng cố nhịn lại đáp án này nàng đã sớm đoán được xem ra giữa bọn họ đã xảy ra vấn Đề, chỉ là, hiện tại hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không trả lời, vì vậy nàng cúi đầu làm việc tiếp tục, cởi bỏ xong băng gạc, liền lộ ra làn da trắng tinh, băng bó hết một ngày, nó có hơi trắng bạch, da hơn sưng lên, cẩm nương nhìn một hồi thì đau lòng, tiếng nói cũng mang theo nén giận, xem đi, da mới, khó khăn lắm mới kéo da non, băng lâu như vậy nhất định sẽ không thông khí, chẳng cũng thiệt là... Không phải nói nên sớm tháo ra sao, nếu ta không trở về, chàng nhất định không, chịu tháo ra hả, sẽ bị nhiễm trùng thối giữa, cẩm nương còn đang nói, lãnh hoa đình nhìn bộ dáng chăm chú của nàng, giọng nói phàn nàn nhỏ vụn của nàng, trong nội tâm như đang bị một làn gió lạnh, đột nhiên lại được uống vào chén trà nóng, ấm áp mà lại giải khát, sưởi ấm mọi nơi, nếu nàng không về, ta vẫn băng như vậy, đến khi nàng trở về mới thôi. Hắn cười mị mắt, nhưng tiếng nói lại cố gắng giả bộ lạnh lùng, thật là người làm cho người khác mất tự nhiên, cẩm nương ngẩn, đầu nhìn hắn, lại chạm vào ánh mắt sóng nước nhu tình của hắn, nàng không khỏi giật mình, tim liền không kiềm chế được mà đập mạnh bình bình, mặt cũng bắt đầu nóng lên, trời à, mặt bắt đầu đỏ lên, xe bị hắn mắng háo sắc cho coi, cẩm nương thật vất vả mới rời đi tầm mắt, cúi đầu không dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói, nương tử. Hoa hiên thực tốt vậy sao, trong giọng nói mang theo vài phần không phục, còn có một chút ghen tuông, cầm nương phủ một cái bậc cười, cố ý nghiêng đầu, loạn trọng cầm tay hắn, thỉnh thoảng lại nhíu mày, một lúc lâu mới lên tiếng, lại nói tiếp A tướng công chàng thật đẹp, chàng là mỹ nhân hiếm thấy nhất thế gian, tam thiếu gia nếu so với chàng thì kém hơn, bất quá tam thiếu gia hắn tuần tú, là loại khí chất, chàng hiểu không? Tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí chất rất tốt, như chăng như trúc, tựa như thế ngoại tiên nhân, còn nàng nói ta như nữ nhân đúng không, không đợi nàng nói xong, lãnh hoa đình dơ lên cái tay, chưa tháo băng gó vào chán nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, cẩm nương nghe xong cảng cười đến rất vui vẻ, khẽ vươn tay, cũng ngắt mũi hắn, phải, chàng chính là tuyệt đại giai nhân, nếu mặc quần áo nữ nhân ra ngoài, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc đại đa số nam nhân. Hắn vung tay lên, thoát khỏi tay nàng, thu lại cái tay nàng đang tháo băng gạc, xoay người đẩy xe ra ngoài, cẩm nương kinh ngạc một hồi, rồi đuổi theo xem, đã thấy sắc mặt lãnh hoa đình tái nhợt. Hai môi đều đang phát run, trong mắt cũng toát ra tầng nước, chán nổi gân xanh, bộ dáng giống như gặp được địch nhân, lúc nào cũng có thể sống chết với nhau một phen cẩm nương bị hồ sợ, biết mình đã đùa dai, hoặc là chạm vào chỗ đau trong lòng hắn, làm hắn tức giận. Tướng công chàng tức giận sao, ta chỉ là nói giỡn thôi, cẩm nương đi qua muốn đẩy hắn, hắn lại vung tay lên, băng gạc trên tay cũng bay bay, bỏ đi giọng nói rất lạnh, cẩm nương thật sự bị dọa, sắc mặt hắn rất khó nhìn, trong lòng liền biết hắn không muốn thấy mình, nên đành đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta đi qua chỗ nương, nàng hiện tại phải nhanh chóng tìm người để hiểu rõ, vì sao hắn nghe xong lời nói vừa rồi lại tức giận như vậy. Hay là, lúc trước hắn ôn nhu bất quá chỉ là giả vờ trêu chọc nàng, kỳ thật trong lòng hắn không có nàng, tâm nhất thời rất loạn, cũng không nhìn hắn nữa, nói xong nàng liền nâng váy đi ra ngoài, lúc thân ảnh nhỏ bé biến mất, tinh thần lãnh hoa đình, càng thêm buồn bực, đẩy xe hướng ra cửa sổ, bàn tay vốn đang bị thương càng thêm chảy máu, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy cẩm nương đi ra ngoài cửa viện, thần sắc nàng am đạm, hơn nữa vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Đi được vài bước thì dừng lại, vẻ mặt do dự, muốn trở về, lại do dự, nhưng đầu nhìn quanh trong phòng, nhìn nàng như vậy, ngọn lửa cháy loạn giờ đã tắt, nàng vừa rồi chỉ là nói giỡn, hắn biết rõ, nhưng người kia, đã từng nói hắn như thế, hắn vẫn lãnh hoa đình, tay nắm thành quyền, trong mắt lộ ra hận ý, ngẩng đầu nhắm mắt lại, cố nén đau thương trong nội tâm, lúc mở mắt ra thân ảnh trong nôi viện giờ đã không thấy, hắn không khỏi cảm thấy lạc lõng. Hối hận vì vừa rồi đối với nàng quá thô lỗ, sợ là nàng rất đau lòng a. một lát nàng trở về, phải nói lời xoa dịu nàng, nàng là người mềm lòng, la hét lên một hồi thì thôi, hắn tự an ủi chính mình, nhất thời lại lo lắng, trời lạnh như vậy, nàng còn tới chỗ mẫu phi làm cái gì, mẫu phi lúc này đang nghỉ ngơi, đi cũng không gặp, tướng công bên cửa sổ rất lạnh sau lưng chuyển đến thanh âm êm ái mang theo vài phần thận trọng, lãnh hoa đình nén xuống vui sướng trong lòng, cúi đầu cố gắng làm cho thần sắc mình bình tĩnh một chút, cẩm nương vừa ra cửa, liền lo lắng tay của hắn, băng gạc chỉ tháo một nửa, da non còn chưa mọc lên, hắn lại đẩy xe, sợ là sẽ bị thương nữa, nàng đi được nửa đường thì không yên lòng, nên vòng trở về, chứng kiến hắn ở trước cửa sổ ngẩn, người, sắc mặt cô độc mà đau thương. Tựa như con sói cô độc chạy trên thảo nguyên, đang tự liếm láp vết thương của mình, trong nội tâm nàng nơi mềm mại nhất có chút đau nhức, lẳng lặng đi qua, nắm lấy tay vị đẩy hắn vào trong phòng, không phải nói đi qua chỗ nương sao, tại sao lại trở về, hắn cố gắng làm cho âm thanh của mình không phát run trong lúc hỏi, cũng không nhìn ánh mắt nàng, hắn sợ nhìn một cái, liền tiết lộ ra nội tâm hằn yếu ớt không muốn xa rời nàng, bàn tay. Lại vô thức muốn nắm lấy tay nàng, tướng công, tay của chàng chảy máu, chàng làm sao mà nhanh, thay thuốc, cầm nương cảm giác tay của hắn không ấm giống ngày thường, có cảm giác ẩm ướt, nên nhanh chóng kéo lấy mà nhìn, quả nhiên miệng vết thương đã bị hắn làm nứt ra, nàng vừa tức vừa đau lòng, buông xe lăn của hắn rồi tiến nhanh đến bên giường, lãnh hoa đình rốt cuộc đã không nén được vui sướng trong lòng, khi nàng buông xe ra đôi môi đã cong lên, nàng vội vàng đi múc nước. Lấy thuốc, hắn nhìn nàng bận rộn, thở hồn hển lại bối rối chạy tới chạy lui, trong nội tâm như được rót mật, sau đó hắn cũng im lặng nhìn nàng bôi thuốc, cuối cùng cẩm nương cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng không băng nhiều tầng băng gạc nữa, chỉ thoáng bao lại thôi. Đồng thời, nàng thoáng nhớ lại lời của Vân Nương nói lại trong rừng trúc, nàng nói, cửa hàng thành đông có mấy bên hợp tác, hơn nữa, cũng đều là người thân thiết trong phủ, tức là những người khác làm được. Ta cũng có thể làm, chẳng qua, tướng công, vân nương làm sao biết rõ chuyện tình trong phủ chúng ta chi tiết như vậy, người nào hợp tác với cửa hàng đều biết rõ, ta cảm thấy có gì không đúng lắm, cửa hàng thành đông là tam hoàng tử hùn cổ phần, không phải ai muốn hợp tác cũng được, còn phải xem người đó là ai, lãnh hoa đình nghe xong cũng nhíu mi, lại không trả lời ngay vấn đề của nàng, ngược lại loại bỏ đi ý nghĩ lộn xộn trong đầu của nàng, cầm nương nghe xong không khỏi. Sợ ngây người, thốt ra, ta đã đề nghị tam thúc tiếp nhận cửa hàng, vì sao không có người nào phản đối, nếu tam thúc đem mọi chuyện phá hỏng thì làm sao bây giờ, đây không phải là đem tiền hợp tác với tam hoàng tử làm hao tổn sao, lãnh hoa đình nghe xong thì nở nụ cười, búng vào chán nàng bây giờ mới biết chủ ý của mình như thế nào rồi chứ, lúc trước chắc còn nghĩ là mình đưa ra chủ ý tốt a? cẩm nương nghe hắn nói xong thì cảm thấy thất bại vậy sao chẳng cũng không phải. Đối a, ta làm sao biết nhiều chuyện như vậy a? Lãnh hoa đình liếc nàng một cái sẵn rộng, kỳ thật, biện pháp của nàng cũng rất tốt, tại hắn không biết tự lượng sức mình, mặt giày mày dạng muốn chiếm của chung, nhưng không biết cửa hàng này đụng vào là phỏng tay, tuy có kiếm được tiền thì cũng bị rất nhiều người dòm ngó, nhưng kẻ hùn hạp làm ăn kia, không có kẻ nào mà không có bối cảnh hơn người, đi nhầm một bước, sẽ đắc tội rất nhiều người, hơn nữa, sợ chết như thế nào cũng. Không biết, hắn muốn giống như trước, là không có khả năng, nhưng phụ vương chắc là chưa nói rõ với hắn, nên hắn một mực quậy, biện pháp của ngươi cũng có thể làm cho hắn đi xem thử. Sau khi hắn nếm qua mùi vị thiệt thòi, thì sau này sẽ thu mình lại không ít. Cẩm nương tưởng tượng, cái lý này thật đúng, trách không được. Sau khi vương ra trở về, biết chuyện rồi cũng không phản đối, vừa nghĩ như thế, thì tâm tình liền tốt hơn nhiều, chỉ là vân nương nói những chuyện kia làm. Nàng có chút khó hiểu vì vậy lại hỏi, chuyện cửa hàng thành đông là chuyện nội bộ, việc này, người khác cũng biết sao, lãnh hoa đình nghe xong lại muốn gõ chán nàng một cái, cầm ngương quay đầu đi, mặt nhăn nhó, nên hắn nói, làm sao có thể, cho dù biết, cũng là vài người trong hoàng gia, chữ vương phủ với hoàng gia coi như cũng có quan hệ mật thiết, bất quá, chị ngươi có thể nghe được, quả thật là làm cho người ta không ngờ. Chữ vương thế tử dù có biết, nhưng hắn sẽ không nói, cho nàng biết mới đúng, ta nghe nói, vợ chồng bọn họ không hợp, không nghĩ tới, một bao phấn độc có thể có tác dụng như vậy, ha ha ha, quả nhiên là hắn, nhìn hắn cười đắc ý như vậy, cẩm nương không học hắn trợn mắt mà hô lên, biết rõ chàng vì tốt cho ta, thay ta trả thù nàng, bất quá, hôm nay nghĩ lại, nàng coi như là đáng thương, hạnh phúc cả đời của nữ nhân không phải là gà vào nhà tốt sao. Gả cho người chồng tốt sao, nàng chẳng được trượng phu yêu thương, từ nay về sau, trôi qua sẽ rất thê lương, đó cũng là nàng ta tự tìm, không như thế, nàng ta tất nhiên còn tìm biện pháp trình nàng, nàng nghĩ kỹ lời nói của nàng ta xem, không có chút y tốt nào, cái gì mà muốn cùng nàng hợp tác làm ăn, cửa hàng này nàng có thể nhúng tay vào sao, ngay cả tam lão ra mang tiếng là quản sự, bên trong sự cong cong quẹo quẹo mà còn chưa mò được gì nữa. Còn nữa, nàng nhìn mấy người hùn vôn xem, một người là đương kim quốc cửu anh ruột của hoàng hậu nương. Nương, một cái khác là phụ than của quý phi, còn có dụ thân vương phủ, hiện tại nàng nói xem, mấy nhà này có thể loại ai ra ngoài hả, nàng tốt nhất là an phận một chút, thành tâm phục thị cho tướng của công của nàng là ta, là được rồi lãnh hoa đình vừa cười vừa nói, cầm nương bị hắn khiển trách một hồi, trong nội tâm cũng không có tức giận. Biết rõ hắn vì muốn tốt ình thôi, có lúc mình thật quá mềm lòng, không thể nhìn người khác chịu khổ, cho dù người đó đã từng hại qua. Nàng, có khi nàng cũng không thể ra tay được, hai zz, cái khuyết điểm này ở cổ đại, không phải là chuyện tốt, nói không chừng có ngày sẽ chết vì mình quá mềm lòng. Nghĩ đến việc hắn mới nói, mồ hôi lạnh không khỏi chảy dòng ròng. may mắn là mình không hứa với Vân Nương chuyện gì, bằng không hiện tại từ chối thật sẽ hết sức khó khăn. Bất quá nghĩ lại, Vương phi cũng biết bí mật của cửa hàng này a, vì vậy lại hỏi nương biết việc này của cửa hàng không. Lãnh Hoa Đình nghe xong, quay đầu đi, bộ dáng không muốn trả lời. Cầm nương buồn bực, tại sao ngay cả mẹ mình hắn cũng không tin thế? Chẳng lẽ chân của hắn bị thương có liên quan đến Vương phi? Không thể a, Vương phi rất thương hắn, cái này mình có thể nhìn ra, chẳng lẽ có gì hiểu lầm sao? Hơn nữa Cho dù nương từng làm sai cái gì, cũng không nên mang hận trong lòng a. Đang nghĩ ngợi, thì lãnh hoa đỉnh đột nhiên hỏi, nàng không phải đồng ý giúp nương kiểm tra sổ sách sao? Vì sao chưa đi gặp người? Cẩm nương nghe xong liền bĩu môi nói, chuyện này liên quan đến Vương Mama, Ma, chàng cũng biết. Vương Mama Ma là người đắc lực nhất bên cạnh nương, hơn nữa tuổi tác đã cao, biết rõ sự tình phòng bếp, xử lý không đúng sẽ rất trộn rộn. Ta cũng thể đuổi quá sát, phải cho người ta có cơ hội sửa sai, nếu hai ngày qua các nàng làm biên lai thực tế như trước đây, ta tra xong chướng mục, có thể cầu nương tha thứ cho họ một lần, vì cũng không thể bỏ qua mặt mũi của vương mama. hai người đang nói, thì tứ nhi vén rèm đi vào, thiếu phu nhân, lưu ma trong viện vương phi tới đây, cẩm nương vừa nghe liền thất thần, nói với tứ nhi ngươi đi nói cho nàng biết. Ta đã nghỉ ngơi, không tiếp khách vương ma ma cũng thật là, mình đã nói cha xét nghiêm túc, sao nàng lại nói cho Lưu Thị tới đây, cái này không phải là muốn tạo phiền phức ảnh sao, mình đã không để ý đến mặt mũi nàng, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến mặt mũi Lưu Thị, cho dù Lưu Thị cầu xin, cũng không có tác dụng, tứ nhi nghe xong liền đi ra, không bao lâu, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng ồn ào. Cẩm nương không khỏi nhíu mi, lưu thị này thật to gan lớn mật, cũng dám xông vào phòng mình, cẩm nương sợ lãnh hoa đình nghe thầy sẽ mất kiên nhẫn, nên cười khuyên nhủ ta để tứ nhi đi xử lý, đem bà này ném ra ngoài, ồn ào không phải lưu ma mà lá nha hoàn hồi môn của nàng lãnh hoa đình cười lạnh nói, trừng mắt với cẩm nương cũng đã sớm nói với nàng đuổi nàng ta đi, nàng lại, cứ mềm lòng giữ lại, xem đi, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cẩm Nương cẩn thận nghe, thật đúng là tiếng khóc của Bình Nhi, nàng còn tới làm gì, mình không phải nói rõ ràng rồi sao, nghe tiếng khóc ngày càng tới gần, xem ra trong nội viện lại là người của mình, nên không có ai ngăn cản, Cẩm Nương đang tính đi ra ngoài, thì bị lãnh hoa đình kéo lại nàng đi làm cái gì, làm dơ lộ tai nàng, ở yên trong phòng đi, Cẩm Nương đành phải dừng lại, nghe Bình Nhi bên ngoài hô. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, dù sao người cũng phải gặp nô tỳ một lần a, nô tỳ đến tột cùng là làm sai cái gì, tại sao người muốn đuổi nô tỳ đi? Nô tỳ đã quen hầu hạ thiếu phu nhân, tính nết sớm đã hiểu rất rõ, đối với thân thể của người càng hiểu rõ, có nô tỳ hầu hạ bên người, người cũng có thể yên tâm không phải sao? Thiếu phu nhân, van cầu người, đừng đuổi nô tỳ đi. Tứ Nhi ở bên ngoài ngăn bình nhi lại. Nhưng mà, nàng không có khí lực lớn như vậy, chỉ là tận lực cả, không cho Bình Nhi đi vào trong phòng, nhưng vẫn để Bình Nhi lấn vào một chút, khiến cho lời nói của nàng làm thiếu phu nhân nghe thấy, đây là sự giúp đỡ duy nhất của nàng cho Bình Nhi, nhưng hôm nay nghe Bình Nhi, nói cái gì mà hiểu rõ thân thể của thiếu phu nhân như lòng bàn tay, Bình Nhi lại dám uy hiếp thiếu phu nhân, nàng nói lời này cũng là cho thiếu phu nhân nghe, nàng biết rõ chứng bệnh của thiếu phu nhân. Y là, muốn lấy nó làm lệnh bài sao, quá vô sỉ, quá lớn mật, bất, quá, nàng ta không biết bệnh tình của thiếu phu nhân đã lành bảy tám phần hay sao, nguyệt sự gần nhất cũng bình thường, nàng nhớ Lưu Thái Y đã từng nói qua, chỉ cần nguyệt sự có quy luật, chứng bệnh này sẽ khỏi, những ngày này mình cũng giúp thiếu phu nhân chuẩn bị thuốc, một ngày ba bữa, chưa từng gián đoạn, xem ra, qua mấy tháng nữa là có thể khỏe hẳn. Nghĩ tới đây, Tứ Nhi liền đem Bình Nhi kéo ra ngoài, trách mắng, thiếu phu nhân đối với ngươi không tệ, đừng có rằng co. Nữa, nếu náo loạn nữa thì thật khó coi, tình cảm của chúng ta khi còn ở tôn phủ bị ngươi làm ẩm ý mà sẽ mất sạch. Bình Nhi vừa nghe, hai mắt vì khóc đỏ trừng lên nhìn Tứ Nhi mắng ngươi nói cái gì, chuyện không phải rơi xuống đầu ngươi, ngươi đương nhiên không làm ẩm ý, nếu đem ngươi bán sang cho lão già, xem ngươi còn vui mừng không. Hơn nữa ta không phải quậy, hiện tại ta không phải đang cầu xin thiếu phu nhân sao, ngươi nghĩ tới chuyện ta đi rồi, ở bên người thiếu phu, nhân bây giờ cũng còn có mình ngươi, tứ nhi ta không ngờ ngươi, cũng là loại người vì để leo à sẵn sàng dẫm đạp lên người khác, uổng công trước kia ta còn đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không giúp ta cầu xin thiếu phu nhân, còn quay lại mắng ta, tứ nhi nghe nàng nói như vậy thiếu chút tức chết. Cả giận nói, ngươi ngươi thật đúng là dầu muối không hòa được, quả là người không biết tốt xấu, đừng xem mọi người đều là kẻ ngốc, ý tứ trong lời nói vừa rồi của ngươi đừng cho là, ta không biết, tú cô cũng biết, thiếu phu nhân thì càng hiểu, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng, ngươi tưởng ở chợ để ngươi trả giá sao, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám nói hưu nói vượn thêm câu nào, không cần thiếu phu nhân mở miệng, ta liền gọi người đến, trực tiếp đánh chết ngươi. Tú cô đang ở sau viện sắc thuốc cho cẩm nương, nghe được tiếng tranh luận gay gắt, liền bưng thuốc tới, chỉ nghe được tứ nhi nói gọi người đánh chết bình nhi, thì trong lòng, giật mình, buông chén thuốc, kéo tứ nhi hỏi, nàng ta làm sao vậy, quay đầu nhíu mi chừng bình nhi lời cần nói không phải điều đã nói rõ sao, sao ngươi lại quậy nữa, xé toạt mặt nhau ra, thì mọi người đều dễ chịu sao, tứ nhi mấy máy miệng, không nói gì. Chỉ liều mạng kéo Bình Nhi ra bên ngoài, Bình Nhi thấy tú cô đi đến, tựa như thấy được vị cứu tinh, đẩy tứ Nhi ra nhảo đến bên tú cô tú cô, tú cô, ngươi là người thấy Bình Nhi lớn lên, Bình Nhi là hạng người gì ngươi rõ. Nhất, cầu xin ngươi, giúp Bình Nhi cầu xin thiếu phu nhân, Bình Nhi phục vụ thiếu phu nhân đã quen, không muốn đi à, tú cô nghe xong có chút mềm lòng, nhưng nàng biết thiếu phu nhân đã quyết định. Kỳ thật thiếu phu nhân đã cho Bình Nhi không ít cơ hội, nhưng Bình Nhi không biết quý trọng, vậy thì cũng không trách được người ta, thở dài, duỗi tay đỡ Bình Nhi đừng làm rộn, sau khi Xuân Hồng đi, hiện tại nàng trôi qua cũng không tệ, nếu ngươi đi, phần tư sắc của ngươi so với Xuân Hồng cũng không kém, ngươi nghĩ gì ta cùng Tứ Nhi đều biết, chỉ là, có những người ngươi muốn nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu ở lại, cũng không có cơ hội, đừng có chọc giận ra. Sợ là chết lúc nào cũng không biết, trong mắt Bình Nhi lộ ra tia sợ hãi, trên mặt có phần ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thì thảo, ta chỉ là muốn ở bên cạnh thiếu phu nhân mà thôi, nhưng thứ khác ta không nghĩ tới, từ nay về sau quyết sẽ không có, người kia là lão nhân ham sắc dục, mà Bình Nhi lại, là nữ nhân trong sạch A, trong phòng cẩm nương đang ngẩn ra, thừa dịp lãnh hoa đình không chú ý, đi ra nói với Bình Nhi nếu ngươi làm đúng quỳ củ. Đi vào phủ phía tây không nhất định sẽ bị thu vào phòng, chỉ cần ngươi không làm sai, ta nhất định sẽ giúp ngươi xin với tam phu nhân, tìm cho ngươi một người tương xứng, cũng không tính làm khó ngươi, Bình Nhi thấy cẩm nương đi ra, ánh mắt sáng lên, nới lỏng tay nằm áo tú cô, thiếu phu nhân, Bình Nhi cam đoan sẽ thành thật, cầu, xin người đừng đưa Bình Nhi đi, mặt cẩm nương lạnh lại, không có khả năng, một hồi người của bên tam lão ra sẽ qua đón ngươi đi ta định tự mình tiễn ngươi đi nhưng do ngươi luôn làm loạn ta đã không còn tâm tình kia trong mắt bình nhi liền lộ ra tuyệt vọng nhất thời ngẩn ngơ đứng lên từ dưới đất lau nước mắt của mình đi cười lạnh liên tục lảo đảo lui về phía sau ngươi thật nhẫn tâm gần gũi nhau như thế ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa cẩm nương. nghe xong rất muốn cười sau đó đi đến cạnh bàn bưng lên chén thuốc tú cô đặt ở trên bàn nói với tú cô thuốc này dành cho ta Tú cô nhanh chóng trả lời mới đun xong, còn nóng lắm, một lát ta đi lấy một ít ô mai đến cho người ăn, đợi lát nữa hay uống, Cẩm nương cười nói không có chuyện gì, ta sớm uống để mau tốt lại, cũng sớm đoạn tuyệt đi hy vọng của người khác quay lại lạnh lùng nhìn Bình Nhi, không phải muốn dùng sức khỏe của ta để uy hiếp sao, ngoại trừ cái này, ngươi còn gì có thể uy hiếp được ta, nói xong thì buông chén thuốc xuống, vì quá nóng, Bình Nhi nghe được khẽ giật mình. Sắc mặt hơi trắng bạch, ánh mắt xoay chuyển không nhìn tới cẩm nương, trong miệng lại nói, thật không, không thể uy hiếp sao, sợ là có chút chuyện, ngươi cũng khó có thể ngờ tới, ha ha, luôn luôn có chuyện ngươi không ngờ tới. Nói xong thì ngây ngốc xoay người đi ra ngoài, trong mắt lộ ra hận ý, lưu thị nghe xong lời nói của vương ma ma, liền sợ tới mức, không suy nghĩ được gì, quyết định tìm đến chỗ thiếu phu nhân cầu xin, nghe người ta nói. Lúc thiếu phu nhân còn ở nhà mẹ đẻ, cơm ăn không đủ no, người này đã có khoảng thời gian khổ sở nên sẽ luôn để ý đồ quý giá, vì vậy nàng đã chuẩn bị xong chút đồ liền vào viện của thiếu phu nhân, không nghĩ tới thiếu phu nhân không gặp nàng, nàng đang nghĩ có nên hối lộ nha đầu trong viện để hình đi vào không, thì liền nghe trong phòng có người làm loạn, nghe tiếng nói chuyện, thì ra là nha đầu hồi môn của nhị thiếu phu nhân ngày ấy nàng trong viện của vương phi cũng nghe nói nhị thiếu gia đem hai nha hàn thiết thân của nhị thiếu phu nhân cho tam lão gia hóa ra là quậy không muốn đi tam lão gia là một phế vật một vài nha đầu khôn ngoan một chút đều sẽ không muốn qua chỗ tam lão gia để hắn đạp hư bất quá làm sao mà nha đầu kia lại uy hiếp thiếu phu nhân không muốn sống nữa sao hoặc nói nhị thiếu phu nhân là quả hồng mềm hoặc là bị nha đầu kia bắt lấy được nhược điểm Cõi lòng lưu thị không khỏi tràn đầy hy vọng, tránh ở trong một góc của nội viện, cố gắng làm cho người khác không thấy nàng, lỗ tai cố gắng tập trung, sợ là bỏ qua câu nói nào ở trong phòng, nghe được câu cuối cùng, mắt nàng sáng lên, lén lút từ trong sân ra ngoài, khóe miệng cười đắc ý, tứ nhi nghe bình nhi nói ngày càng khó nghe, thì nắm chặt nàng cả giận lời này của ngươi có ý gì, thiếu phu nhân cần gì sợ ngươi, cũng không thử soi gương, xem lại thân. Phận mình, còn dám uy hiếp thiếu phu nhân, Bình Nhi vung tay lên, thoát khỏi tay tứ Nhi, cười lạnh hướng ra ngoài không phải nói muốn đưa ta đi sao, nhanh lên chút đi, đừng có mà trần chờ nữa, cẩm nương đang suy nghĩ lời nói của Bình Nhi, ý tư của nàng không rõ ràng, chẳng lẽ, mình ngoài mắc bệnh đó, còn có bệnh nào khác sao, hoặc là, bệnh của mình có thể không khỏi hẳn chính mình còn không biết. Thì một nha đầu như nàng làm sao mà biết nhìn mặt nàng không giống giả bộ, nương tử người như vậy còn giữ làm gì, kêu người đến, trực tiếp đành chết đi, chẳng biết từ lúc nào lãnh hoa đình đã tự đẩy xe ra ngoài, mặt lạnh quát cẩm nương, một bộ dáng không chút kiên nhẫn, cẩm nương vừa thấy cũng không để ý đến bình nghi nữa, đi đến, nhấc tay của hắn, sẵn giọng tướng công tay của chàng không phải đã nói không cho chàng đẩy xe sao. Lãnh hoa đình nghe lời nói của nàng có chút đỏ mặt, xấu hổ nhìn nàng ai bảo nàng ra đây không chịu ở chung với ta, đem, ta ném qua một bên không quan tâm giọng nói u hoán, như đứa nhỏ bình thường giận dỗi, hơn nữa bộ dáng diễm lệ mặt trắng má đỏ, làm mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn, chỉ là bình nhi vừa rồi bị hắn làm cho, trong lòng run sợ hiện tại ánh mắt cũng ngây dại, ngạc nhiên, cũng không biết tranh thủ trốn đi, ánh mắt lãnh hoa đình nhếch lên lại thấy bộ dáng háo sắc của nàng. Lập tức muốn tìm cái gì đó đập, nhưng trên bàn chỉ có một chén thuốc, hắn tức giận nhìn về phía tú cô quát, không nghe lời nói của ra hay sao, muốn làm phản sao, tú cô nghe sợ run, cuống quýt la lớn, người đâu, lôi ra ngoài đánh, liền có hai bà tử thần hình to lớn đi đến, mỗi người một cánh tay lôi Bình Nhi ra ngoài, Bình Nhi bị dọa sợ đến mất mật, hướng về trong phòng kêu lên ra, ngươi không thể đối với Bình Nhi như vậy a. Hai bà tử không quan tâm nàng gọi thế nào, chỉ lôi nàng đi, Bình Nhi bị ngăn cản, giận dữ mắng lên tôn cẩm nương ngươi một kẻ không biết đẻ trứng Tứ Nhi một mực theo sát, lấy khăn trong tay đã chuẩn bị sẵn, nghe nàng muốn nói bậy nói bạ, liền lấy khăn nhét vào miệng nàng, Bình Nhi liều mạng cắn răng, lắc đầu, bà tử thấy Tú Nhi lực yếu, kéo dây bố buộc bên mình kê vào miệng Bình Nhi, thoáng cái mở hàm răng nàng ra, nhét khăn vào. Bình Nhi rốt cuộc cũng không nói được lời nào, đưa nàng đến chỗ hai bà tử chấp hình, dơ hai thanh gọ lớn, vẻ mặt hung ác, đang muốn đánh, thì thấy Vương Phi đem theo Vương Ma Ma đến, tiến vào, trong viện, thấy một màn này, mặt không khỏi chìm xuống, đối với bà tử đang muốn đánh nói, khoan hãy đánh, bà tử nhanh chóng buông cây xuống, lúc Phong Nhi đang ở trong viện xem náo nhiệt, thấy Vương Phi đến đây, trong nội tâm kinh ngạc, liền bước lên phía trước hành lễ với Vương Phi. Tứ Nhi bên kia cũng đi tới, dẫn đường phía trước cho Vương Phi, nàng vén dèm mà trong nội tâm hơi bối rối. Vương Phi tới đây làm gì, nhưng vừa ngẩn đầu, liền nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Vương. Ma ma, trong lòng có chút không được tự nhiên, nàng hối hận, đều do Bình Nhi hại, lúc Lưu Thị đến đây, tuy thiếu phu nhân nó không gặp, các nàng cũng đã đuổi nàng ra không cho phép vào trong, nhưng lại không để ý xem nàng có về hay không. Lúc Bình Nhi quậy phá, sợ là bà ta trốn ở trong viện nghe lén, bà ta chính là chị dâu của vương ma ma, có cơ hội tốt để trả thù thiếu phu nhân, sao bà ta có thể buông tha chứ, cẩm nương đang kiểm tra tay của lãnh hoa đình, sợ hắn dùng lực, miệng vết thương lại rách ra, mà vị kia không có kiên nhẫn, tay đưa lên liền tóm mũi nàng, trong miệng mắng hoang hoang, nàng nói không giữ lời, nói cái gì mà từ nay về sau đẩy xe cho ta. Một hồi lại biến mất mặc kệ ta, từ nay về sau còn như vậy ta sẽ cố ý bị thương cho nàng xem, Cẩm ngương bị hắn huyên náo dở khóc dở cười, có khi thật không biết hắn giả bộ, hay căn bản hắn là như thế, một hồi thì khôn khéo, một hồi thì như đưa trẻ chưa trưởng thành, hoặc có thể hắn giả bộ đã. Lâu, vô ý thức sẽ lộ ra thần sắc đó, cái mũi bị hắn nằm ngứa ngứa, tức giận đánh tay của hắn, chàng chế ta xấu. Tại sao còn nắm mũi ta, một ngày nào đó bị hư ta sẽ tình trạng bắt đền, lãnh hoa đình nghe xong thì phốc cười tốt, cũng tự biết mình xấu, nếu bị hư ta cắt mũi ta đưa cho nàng được không, lúc vương phi vừa vào nhà, vừa vặn nghe được lời nói của hắn liền dùng mình, tiểu đình đối với cẩm nương thật tốt, cắt mũi mình mà cũng nói ra, bất quá, cẩm nương cũng lo lắng, cho tiểu đình nha, nhìn vợ chồng son hòa thuận vui vẻ cực kỳ. Cơn giận ở trong lòng vì thấy khung cảnh ở trong phòng liền giảm đi rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến lời nói của vương ma ma về việc kia thì tim liền nói lên, cầm nương vừa nhìn lên liền thấy vương phi đến, không khỏi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến việc ở trong viện đang phạt bình nhi, vương phi chẳng lẽ vì bình nhi mà đến, vừa nghĩ vậy liền vội vàng hành lễ với vương phi, nương, người không phải đang nghỉ ngơi ư, trời, lạnh như vậy làm sao người đến đây, mau mau vào trong phòng ngồi. Phong Nhi cầm chậu than tới đây, nóng xong thì đỡ Vương Phi đến chính vị ngồi xuống, lại đẩy lãnh hoa đình ngồi phía dưới Vương Phi, Vương Phi xem bộ dáng hiền lành có hiểu biết của nàng, rất khó có thể mở miệng, nói về cái bệnh đó, trước kia nàng chưa nghe nói qua, nếu chỉ là tin đồn nhảm mà mình đi hỏi, sẽ làm tổn thương lòng của con dâu, tứ Nhi dâng trà lên, Vương Phi cầm lấy đặt lên bàn, trong mắt cười nói trong viện xảy ra chuyện gì cẩm nương vừa nghe quả nhiên là việc của bình nhi vì bình nhi là giả đến hỏi bệnh của mình mới là thật a chỉ là không biết tại sao tin tức này lại truyền nhanh như vậy nên không khỏi nhìn vương mama bên cạnh vương phi vương Ma sau khi đi vào liền rất ngoan ngoãn thành thật đứng đó cẩm nương nhìn mặt nàng nhưng nhất thời cũng không thấy cái gì liền không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đình gặp khóe miệng hắn điềm nhiên cười giống như Đang nói, xem đi, ta nói chúng rồi, thật tự dước phiền phức, cẩm nương không khỏi ngưng lại, nếu không phải Vương Phi ở tại đây, nàng cũng muốn nắm lấy cái mũi của hắn, bộ dáng của thằng nhãi này thật hả hê, rất là đáng ghét, đình nghi ghét nha đầu kia, bộ dáng ngu ngốc cứ nhìn tiểu đình chảy nước miếng, bẩn chết, âm thầm tức giận, lại nghe bộ dáng làm nũng của lãnh hoa đình, cong môi nói với Vương Phi. Ánh mắt hắn đen thẩm trong suốt, thanh tịnh vô tội, nhìn không ra nửa. Điểm nói dối, Vương Phi không khỏi giật mình, nghĩ lại thì muốn cười, Đình Nhi luôn tùy hứng như vậy, từ nhỏ không muốn người khác nhìn hắn, tính tinh lại lớn lối, có người nhìn chằm chầm hắn sẽ giận. Xem ra, trong nội viện nha đầu kia lại phạm vào sai lầm này rồi, Đình Nhi không thể so sánh với nam tử khác, hắn đẹp trai cực kỳ, hợp mắt hắn sẽ đối với người rất tốt. Không hợp mắt liền xem người ta là người lạ, thậm chí còn chơi ác, đình nhi cho dù ghét cũng không thể đánh, chết người à, mắng là được rồi, Vương Phi cười nói, lãnh hoa đình vừa nghe liền quay đầu đi, không nhìn Vương Phi, hai cánh tay đầy băng gạc, bộ dáng tức giận, lại không cách nào phát tác với Vương Phi, liền chút giận vào băng gạc, cẩm nương nhìn thấy đã muốn cười, rồi sợ hắn bức băng gạc ra, nắm tay hắn la đừng kéo, mới bôi thuốc. Tháo ra, một lát lại phải cuốn lại, chàng lại chê ta cuốn khó coi, vương phi nhìn bộ dáng của lãnh hoa đình liền thở dài, nói với cẩm nương, tay đình nhi bị làm sao mà băng lại, bị thương sao, cẩm nương nghe xong thì chậm lại, vương phi không biết tay lãnh hoa đình bị như vậy sao, trong nội tâm nàng không khỏi thấy cay đắng, vết thương này là bị quanh năm suốt tháng A, vương phi là mẹ của hắn mà lại không biết, đến cuối cùng là có quan tâm hắn không? Trách không được ở trước mặt Vương Phi hắn cũng giả trang thành như vậy, đang muốn nói rõ, thì lãnh hoa đình lại giành trước chỉ là ngã thôi, mấy hôm trước tiểu, đình không cẩn thận nên ngã, lúc nói chuyện, mắt phượng bị bao bởi một tầng nước, bộ dáng ủy khuất thương tâm, Vương Phi nghe xong đau lòng, vừa tức vừa giận nói, người trong phòng này tại sao lại không chăm sóc nhị thiếu ra da cẩn thận, bình thường đông người như vậy, đều là tranh thủ thời gian lười biếng A. Nói xong thì nhìn về phía cẩm nương có chút oán trách, cẩm nương không khỏi vì khuất, nhưng lại không thể bác bỏ lời nói của lãnh hoa đình, đành phải im lặng, không biết. Làm thế nào, đã nghe lãnh hoa đình tức giận nói cũng không phải vậy, ở trong viện này có không ít người không nghe lời nói của ta cùng nương tử, đều cho là mình được chủ tử sủng, liền không biết trời cao đất rộng, nhà đầu mới vừa rồi ở trong nội viện, dám mắng nương tử. Hừ, nương tử của ta, muốn mắng chỉ có thể là ta mắng, ai cũng không thể khi dễ nàng, hốn chi là một nha đầu xấu xí không biết thẹn, vương phi nghe xong cũng im lặng, Ban nãy vương ma ma chỉ nói cẩm nương, chừng trị nha đầu trong viện, nói là nha đầu kia nói sai, chọc vào chỗ đau của cẩm nương, cho nên cẩm nương giận dữ, muốn đánh nha đầu kia, hóa ra là không phải sao, người phía dưới ngươi cũng dám chửi mắng ngươi sao. Cái này phải đánh mới được Vương Phi không khỏi nổi giận nói, nhìn cầm nương một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghe nói là người đắc lực bên người ngươi, ngươi ngày thường quá sùng ái các nàng, các nàng huyên náo cả ngày, hiện tại đã leo trên đầu. Ngươi mắt lại nhìn lãnh hoa đình, cảm thấy con trai thật không sai, thật không ngờ còn biết che chở cho con dâu, ai nói hắn không hiểu chuyện, lời nói vừa rồi rất có đạo lý. Cẩm nương nghe xong thì nhanh chóng thừa nhận, ánh mắt nhìn lãnh hoa đình khẽ nhíu mày, vương Mama vẫn đứng ở bên cạnh thấy bộ dáng vương phi không muốn truy cứu, nên không khỏi ho nhẹ nói vương phi nói đúng, chỉ là thiếu phu nhân trẻ tuổi, sẽ bị bọn hạ nhân không biết nặng nhẹ khi dễ, chỉ là hôm nay. Chuyện này không nhỏ, không biết đến tột cùng là, mắng thiếu phu nhân cái gì mà làm cho thiếu phu nhân tức giận như vậy, cẩm nương nghe xong liền nhân mi lại ngay cả lãnh hoa đình cũng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn vương mama vương phi nghe xong cũng hiểu trong nội tâm vẫn đề ý đến tin tức của vương mama đã nói liền cười nới với cẩm nương cũng phải nô tỳ này không biết kín miệng lấn trên đầu ngươi cùng lắm thì kêu người đến bán ra ngoài không đáng đánh chết dù gì cũng là mạng người lại hầu hạ ngươi nhiều năm ngươi lại mới cưới hỉ sự vừa qua Huyết khí quá nặng sẽ có điểm xấu, cầm nương nghe xong liền không tiện từ chối, đôi mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình bất tác dị than nhẹ, nói với vương phi, đã đối với nương tử là điểm xấu, vậy thì không đánh chết, tội chết bỏ qua, tội sống khó tha, tú cô ngươi kéo nha đầu kia nhốt vào phòng chứa củi, qua vài ngày hãy thả, không cho ăn cơm, tránh cho người trong viện, nghi nương tử dễ khi dễ. Tú cô vừa nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, lời này của thiếu gia nàng hiểu, chính là đừng cho Bình Nhi có cơ hội nói bậy bạ trước mặt Vương Phi, ban đầu Tú cô không biết tứ Nhi giận cái gì, về sau Bình Nhi mắng câu cuối cùng nàng mới rõ tất cả, hóa ra Bình Nhi là người tâm thuật bất tránh, trước kia ở tại tôn phủ, lão phu nhân đã từng nhắc nhở qua, quả nhiên người kia là người trong viện mình, Tú cô càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ với thiếu phu nhân. Chính mình còn luôn nói chuyện thay cho Bình Nhi, không biết nàng ta kỳ thật đã bán đứng thiếu phu nhân, quả thật nên đánh chết mới đúng, tú cô ra cửa vung tay lên nói với bốn bà tử, thiếu ra nói hãy kéo ra sau viện trước, nhốt vào phòng chứa củi qua vài ngày nói sau, nhanh đem người kéo xuống chậm đã, tú cô làm gì gấp thế, vương ma ma chẳng biết lúc nào đã đi sau tú cô nói, cũng không đợi tú cô đồng ý, nàng liền đến trước mặt Bình Nhi lôi miếng vải trong miệng Bình Nhi ra. Bình nghi sợ tới mức hồn đã mất phân nửa, cho là hôm nay tránh không khỏi, không nghĩ tới vương phi đột nhiên tới đây, nàng lập tức như thấy lại ánh sáng, không để ý tới hai bà tử khỏe mạnh mà liều mạng dãy ruộng, chẳng qua trong miệng bị nhét khăn, nên chỉ có thể ngô ngô, mà không thể nói được lời nào, nghe tú cô nói không đánh, chỉ là giam vào phòng chứa củi, nên cả người đều mềm nhũn, tim cũng quay về lồng ngực, nhưng lại không ngờ, thoáng trong miếng vải trong miệng đã được lấy ra trước mắt hiện ra một đôi mắt giả dặn khôn khéo ánh mắt như truyền suy nghĩ đầu óc bình nhi còn chưa linh hoạt không hiểu nàng là ai bát quá chắc là người trong viện vương phi miệng vừa được tự do liền đứng dậy la vương phi cứu nô tỳ a nô tỳ có chuyện cần bẩm báo tú cô nghe xong thì khẩn trương quát hai bà tử còn không kéo xuống không thì nàng lại xông tới chỗ vương phi cái con quỷ nhỏ này như bị ma ám vậy Nói xong quay lại cười cười với Vương Mama, trong mắt lộ ra tia tức giận, Vương Mama này cố tình điều tra, nhưng Tú cô lại không biết Vương Mama có phải là được Vương phi sai tới hay không, nên không tiện đắc tội với nàng, vì vậy thái độ vẫn cung kính, Tú cô cần gì phải gấp gáp, không nghe nha đầu kia nói có chuyện bẩm báo sao? Vương phi là người công chính, không để người trong phủ bị oan, chẳng lẽ Tú cô biết bí mật của nha đầu kia là gì sao? Vương ma ma cười lạnh nói, trong lòng lại nghĩ, nếu nha đầu kia nói thật về, phương diện sinh con của thiếu phu nhân có vấn đề, tất nhiên Vương Phi sẽ đối với thiếu phu nhân lạnh tâm, hơn nữa chứng bệnh lớn như vậy, nếu trước đó để Vương Phủ biết được, dù Vương Phi có yêu mến, cũng sẽ không cưới người này, hôm nay biết rõ, Vương Phi sẽ có cảm giác bị lửa gạt, vì vậy sẽ không có khả năng tin tưởng thiếu phu nhân nữa, càng không có khả năng để thiếu phu nhân tra chuyện phòng bếp. Vương Mama, ngài tựa hồ quản hơi rộng a, vừa rồi ngài không nghe thiếu. Gia bảo ta kéo người xuống sao? Nếu chọc giận thiếu gia, sợ vương phi cũng không vui a. Tú cô bất chấp có tội hay không, dù sao cũng phải bảo vệ thiếu phu nhân trước rồi nói sau. Nói xong liền nháy mắt với hai bà tử. Hai bà tử này lại do dự, địa vị Vương Mama ở trong phủ rất lớn, ngày thường tiểu chủ tử đối với nàng cũng rất cung kính. Các nàng không biết làm thế nào, mọi người đều ở trong phủ kiếm ăn, đắc tội với người bên cạnh vương phi các nàng quả thật gánh không nổi. Tuy nói thân phận tú cô cũng quan trọng, nhưng thiếu phu nhân vẫn không trưởng quản nhà cửa, nên không có thực quyền, đắc tội với tú cô bất qua sẽ không ở viện này nữa, vẫn có thể tìm vương ma má giúp điều đi nơi khác. Cân nhắc xong, hai bà tử liền liếc nhau, rồi giả điếc, đối với ánh mắt tú cô coi như không thấy. Tú cô vừa tức vừa vội, mà bên này Bình Nhi cũng thanh tỉnh lại một ít, nhận ra Vương Ma Ma là người bên cạnh Vương Phi, liền như điên khùng bổ nhào qua, hai bà tử, thừa cơ buông lỏng tay, thân thể Bình Nhi mất thăng bằng, lại dung nhiều sức mà nhào qua, nên làm cho Vương Ma Ma té xuống trổng chân lên trời, nằm trên mặt đất kêu rên, Bình Nhi té vào thân hình mập mạc của Vương Ma Ma, ngược lại nàng không bị thương gì nhưng bị sợ đến hồn phiếu phách tán. Vương Mama là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng, sao nàng lại làm Vương Mama bị thương chứ, nên Quỳnh Quán đứng dậy, nhưng lại càng phạm phải sai lầm, là dung hai tay chống lên bụng Vương. Mama, Vương Mama đã quen sống an nhàn sung sướng, tay nàng vừa đè lên, liền thét lên đau đớn. Tú Cô đứng bên cạnh buồn cười, hai bà tử nhìn thấy cũng muốn cười, nhưng sợ hãi, vì thế một người nhanh chóng kéo bình nghi ra. Người khác thì đỡ vương má ma dậy bà ta liền kêu lên, ôi eo của ta, từ từ thôi, không được nhào đến, chớ lộn xộn, tú cô vừa nghe vừa thấy giải hận, nghĩ thầm, đây là tự mình tìm, không có chuyện gì làm hay sao mà đi quản chuyện tiểu viện, vì vậy nàng giả ngu, không gọi người đến, bình nhi không nghĩ sự tình lại hành như vậy, thoáng một cái đã luống cuống tay chân, nàng giả vờ như vậy để cho vương má má mau chóng dắt nàng đi gặp vương phi. Nhưng lại vô ý đẩy ngã vương ma ma, làm cho vương ma ma hết thảm, hiện tại đã hiểu vì sao má nha đầu kia bị đánh chết, thật sự quá ngu xuẩn, nên không khỏi nổi giận, ngươi muốn làm cho ta chết a bình nhi sợ tới mức buông tay, vẻ mặt mờ mịt, bộ dáng đáng thương, một bà tử biết xoa bó, đang xoa cho vương ma ma hai cái, nên vương ma ma đã đỡ hơn chút ít, được dìu ngồi dậy, sau đó hai bà tử đồng loạt dùng sức mời miễn cưỡng đứng dậy nổi vì bị thương eo bên trái nên không dám lộn xộn lấy tay bám lấy tường cứng ngắc như cương thi mà đi vào phòng bình nhi cúi đầu đi theo lúc này tú cô phẫn nộ nói với hai bà tử hai người các ngươi đến đây đem nàng kéo vào trong phòng củi đừng để cho nàng làm mất mặt nữa hai bà tử nhìn nhau hay là nghe lời tú cô nói thôi vì vậy liền đi lên kéo người bình nhi lại hét lên tú cô không nói hai lời nhặt lại miếng vải dưới đất nhét vào miệng nàng Phất tay cho hai bà tử kéo xuống, Vương má má muốn ngăn cản, nhưng mà trên lưng rất đau, đều do nha đầu chết tiệt kia ban tặng, còn nữa, dù sao nơi này không phải nội viện của Vương Phi, nên nàng cũng không có quyền quyết định, dù sao nha đầu kia hôm nay cũng không chết, đợi khi eo mình khỏi rồi sẽ đi hỏi nàng, lúc đó không sợ cha không ra tin tốt từ trong miệng, nàng, trong phòng, cẩm nương cũng nghe được âm thanh náo loạn của Bình Nhi trong lòng không khỏi thở dài, đầu óc xoay chuyển nhanh, nếu cứ lửa gạt như vậy còn không bằng mình nói cho Vương Phi cùng lãnh hoa đình, dù sao cũng không phải là bệnh không trị được, mình không phải đang uống thuốc sao, đang muốn mở miệng, thì Vương Phi lại thấy được chén thuốc trên bàn liền hỏi ai uống thuốc thế, là người sao đình nhi, ánh mắt lãnh hoa đình muốn trợn trắng, mình muốn uống thuốc, cũng không phải giờ nay, mỗi lần uống đều là ban đêm, dược này chỉ là để ác chế độc mà thôi. Đã uống nhiều năm như vậy, hiện giờ Vương Phi còn không biết mà hỏi vấn đề này, nương, thuốc này là để con uống, cẩm nương bình tĩnh nói, Lãnh hoa đình nghe xong liền nhìn cẩm nương, cẩm nương toàn uống thuốc sau lưng hắn, nhưng hắn cũng từng gặp hai lần rồi, thấy nàng không muốn nói nên hắn cũng không có hỏi, nghĩ lại tất cả mọi người đều có chuyện mình không muốn nói, giống như, hắn, hắn uống cũng không để cho cẩm nương nhìn thấy, vì vậy hắn có thể hiểu được. Không nghĩ đến hôm nay nàng lại nói trước mặt Vương Phi, A, ngươi làm sao, thân thể chỗ nào không tốt sao, Vương Phi nghe xong trong lòng run run, chuyện này không phải thật chứ, bất quá, cầm nương chịu nói với mình sao, quả thật có chút không khỏe, thuốc này cũng đã uống nhiều tháng rồi, hơn nữa chuyển biến đã tốt hơn rất nhiều, cầm nương nói nhưng mặt lại có chút đỏ, dù sao nàng còn là cô, nương nha, lãnh hoa đình còn ngồi bên cạnh. Nàng cũng không thể nào ở trước mặt hắn nói chuyện có thai, kinh nguyệt gì gì đó, Vương Phi thật tâm hỏi đến cuối cùng là bệnh gì mà phải uống thuốc mấy tháng, Cẩm ngương do dự, nhưng rồi thản nhiên nói với Vương Phi, lúc trước ở tại nhà mẹ đẻ, ngự y lưu y chính trong cung có nói, con thuộc cung Hàn, lại mệt nhọc quá độ, cho nên có chứng bệnh bất túc, hắn nói, chỉ cần uống phương thuốc của hắn, không tới nửa năm là có thể tốt. Lên, cho nên con vẫn uống thuốc, hơn nữa thật sự cũng đã tốt lên rất nhiều, vương phi nghe xong thì hết hồn đứng lên, thật sự là sợ cái gì, nếu quả thật là chứng bệnh bất túc, như vậy không phải rất khó có thai sao, cái này không thể được, mình mong đình nhi có đứa bé nhất, nếu không có chỉ sợ thế tử phi sẽ sớm sinh hải tử, cho nên mình mới nhanh chóng giúp tiểu đình lấy vợ sinh con, tốt nhất là con mình sinh ra cháu trước, như vậy, mọi chuyện đều dễ làm, vậy mà lấy phải. Con dâu bị chứng bệnh bất túc, làm cho Vương Phi không khỏi tức giận, mắng người ngươi thật sự là buồn cười, đã không sinh được thì gả tới làm chi. Lãnh Hoa Đình đối với lời nói của Cẩm Nương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng lại có chứng bệnh xấu nay. Lúc trước hắn có phái người đi tôn phủ mặc dù biết nàng có uống thuốc, nhưng chỉ biết là bệnh của Nữ Nhi, không nghĩ tới lại bệnh nghiêm trọng như vậy. Bất quá Lưu Y Trinh đã nói có thể khỏe lại, thì đã nắm chắc, vì... Hắn biết rất rõ lưu y chính, là người cực kỳ kiêu ngạo, nói một thì sẽ không có hai, hơn ngữ y thuật rất tốt, dù sao thân thể hắn bây giờ vẫn còn trúng độc, nên không thể có con quá sớm, cho nên cũng không lo lắng lắm, nhưng không nghĩ tới Vương Phi lại giận dữ mắng cẩm nương, hắn không khỏi giận, hướng về Vương Phi nói cũng không phải nói là không lành bệnh, không phải nương tử nói có chuyển biến tốt đẹp rồi sao. Nương, người làm gì, làm nương tử sợ làm sao bây giờ, vương, phi bị lãnh hoa đình nói như vậy khé giật mình, không nghĩ tới nhi tử vì vợ khiển trách mình như vậy, trong nội tâm liền đau buồn, cái mũi ửng đỏ lên, nhìn lãnh hoa đình, đình nhi ngươi mắng ta, cổ lãnh hoa đình cứng ngắc, nhưng đầu nói với cẩm nương, ai bảo người la nương tử của ta, ta không cho ai la nương tử ta, nương cũng không được, nói xong vành mắt ửng hồng, bước đến gần vương phi khóc lên. Đưa ta ra vị nàng Đình Nhi Đình Nhi thật vất vả mới lấy được nương Tử người ta người ta sẽ không nói Đình Nhi là đứa trẻ nữa Nương tử đối với Đình Nhi rất tốt Nương, người lại khi dễ nương tử Người là người xấu Ta không thích nương, không thích nương Bộ dạng như đứa nhỏ bị mất món đồ chơi yêu thích nhất Khóc lóc náo loạn muốn tìm người lớn Bộ dạng nếu không được sẽ không bỏ qua Nước mắt kia không biết từ đâu mà chảy không ngừng Vương Phi nhìn thấy hắn khóc Liền cuống lên, nghe miệng hắn nói không thích nương, trong nội tâm càng, buồn, năm đó đình nhi nhiễm bệnh, cũng do nàng sai lầm, nếu năm đó nàng chú ý, tiểu đình cũng sẽ không vừa nghĩ đến chuyện xưa, vương phi xấu hổ, nên bận rộn vỗ lãnh hoa đình tiểu đình thật ngoan à, nương không mắng cẩm nương, không mắng, đừng khóc, đừng khóc làm nương đau lòng a. vừa nói vừa nắm bả vai lãnh hoa đình dựa vào ngực mình, cẩm nương thấy vậy liền trợn mắt há miệng, hắn đúng thật là khóc. Nước mắt kia nói đến là đến, không cần có công tác chuẩn bị, thực là nhân, tài a. nếu ở hiện đại chắc sẽ thành minh tinh, bất quá, trong nội tâm nàng lại ngọt ngào cảm động, tưởng rằng hắn nghe xong cũng sẽ sợ, cho dù không bỏ mình, cũng sẽ tức giận, dù sao mình cũng giấu bọn họ, nhưng mà, nhưng mà hắn chẳng những không tức giận, còn suy nghĩ tất cả biện pháp che chở mình, làm nàng thấy như rót mật vào lòng, cảm động đồng thời còn ngọt ngào hạnh phúc. Còn nữa, chúng ta nhanh chóng mời thái y đến trị liệu cho nương tử, nàng ngốc ô ô không biết rõ, chuyện gì à, dù có uống nhầm thuốc cũng không biết, lãnh hoa đình ở trong ngực vương phi ló đầu ra, đôi mắt phượng mê người ngập nước, ánh mắt càng thêm trong sáng, khóc thút thít nói với vương phi, vương phi nghe như thế cũng cảm thấy đúng, nàng ấy nói vẫn luôn uống thuốc, chắc là uống phương thuốc tại nhà mẹ đẻ, hiện tại đã lâu như vậy, phương thuốc kia còn tác dụng hay không? Dù có chuyển biến tốt đẹp như thế nào cũng không biết, sợ nhất chính là chuẩn trị nhầm, nên nàng vuốt ve lãnh hoa đình, đình nhí nghĩ rất chu đáo, một hồi nương cho người đi thái y viện mời người đến, cẩm nương nghe xong cũng thầy cố lý, mình cũng đã uống thuốc nhiều tháng như vậy rồi, hiệu quả thế nào vẫn chưa mời thái y xem lại bệnh, nên nàng dung ánh mắt cảm ơn nhìn lãnh hoa đình, vương phi cũng không tức giận, tâm tư toàn bộ chuyển sang bệnh tình của cẩm nương, liền hỏi nàng uống thuốc thế nào. Dùng bao lâu, chu kỳ kinh nguyệt không bình thường thế nào vân vân, cẩm, nương tuy là ngượng nhưng vẫn thành thật trả lời, lúc nói chuyện ánh mắt bất chợt nhìn về phía lãnh hoa đình, thấy người kia dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn nàng, mới vừa rồi còn như dòng nước đang chảy, hiện tại đã diễu cợt nàng rồi, bất quá, cặp mắt phượng kia lưu chuyển, mang theo phong tình vạn trùng, khiến cẩm nương nhịn không được mà tim đập nhanh. Nếu không phải có vương phi ở đây nàng thực sẽ đi đến ôm hắn rồi cắn một phát, ba người đang trò chuyện, thì vương ma ma được người ta đưa vào, vương phi vừa nhìn thấy vương ma ma vảnh thân thể lên, cái eo cứng ngắc, một tay vịn eo, đi đứng khó khăn, liền hỏi ngươi làm sao vậy, mặt vương ma ma đỏ lên lúng túng nói nô tỉ vừa đi xem nha đầu trong sân, không cẩn thận nên ngã, vương phi vừa nghe liền chìm mặt xuống. Ngươi cũng vậy, tuổi đã cao, thời tiết lại lạnh, còn đi xem náo nhiệt làm gì, đây không phải là tự tìm lấy hay sao, vương ma ma nghe xong thì rất không tự nhiên, ngượng, ngùng cười cười, cũng không lên tiếng, vương phi nhíu mày nói với nàng đã bị thương thì trở về nghỉ ngơi mấy ngày, để hai bà tử này đỡ ngươi về, ở trong phòng nghỉ ngơi sẽ thoải mái một chút, ngày mai ta cho Bích Vân đi lấy thuốc cho ngươi, vương ma ma nghe xong thì khẩn trương. Trong lúc quan trọng này sao mình có thể nghỉ ngơi, chỉ dựa vào lưu thị sẽ thành công thì ít thất bại thì nhiều, nếu thiếu phu nhân cha ra, không phải mọi người đều dính líu sao, không được, mình quyết không thể nghỉ ngơi lúc này, cắn răng đứng thẳng người tạ chủ tử, chỉ là thương thế cũng không có gì, một hồi để cho người xoa bóp cho nô tỳ vài cái thì tốt rồi, không cần trở về nghỉ cẩm nương thì lại cười nói mama ma, người cũng đừng từ chối đây cũng là tâm ý của nương ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi sớm dưỡng thân thể cho tốt rồi trở về mới đúng nói xong thì quay đầu bảo tứ nhi đang đi vào phòng mình cầm nhân xâm đến đưa cho vương mama kỳ ma. thật cẩm nương cũng biết tâm tư của vương mama ma, sợ là không dám đi thôi cứ nhìn chăm chăm chuyện trong viện của mình không phải là muốn cách ngăn cản mình cha sổ sách trong nhà bếp sao Xem ra hôm nay, bà ta nói cái gì mà mình không tham lam tất cả đều là giả, hừ, đây là trời báo ứng, ngã chật eo, thực sự phải cho trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới tốt, thừa dịp bà ta không có ở đây, đối phó một mình lưu thị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Phi thấy vậy liền gật đầu, người con dâu này mặc dù có chút bệnh thật, nhưng nhân phẩm rất tốt, lại thông tuệ, mọi người trong phủ từ cao tới thấp đều rất tin phục nàng đình nhi theo nàng cũng sửa lại tính tình không ít so với trước kia thì đã nói chuyện nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn. trước kia đâu có thấy hắn cười. vương mama tất nhiên từ chối một chút nhưng vẫn nhận nhân xâm từ cẩm nương trong nội tâm có chút ngại nhưng bà nói vẫn phải nói vì không có biện pháp ai bảo thiếu phu nhân không chịu nể tình đều là ngươi ép ta a vương mama cáo từ lúc đang đi tới cửa lại quay đầu nói với vương phi a chủ tử. Nhà đầu lúc nãy ở trong nội viện nói có chuyện cần bẩm báo với người, giống như là nói về chuyện của thiếu phu nhân, vương phi nghe xong mặt càng thêm đen, vương ma ma càng lúc càng không hiểu chuyện, loại chuyện này dù muốn nói cũng phải chờ mình về viện hắn nói, sao lại nói ở trước mặt con dâu và con trai chứ, giống như mình đi đến đây, là tìm cách bắt lỗi con dâu vậy, nên không khỏi quát ngươi, nhanh chóng đi xuống đi, nhưng việc này không cần ngươi quan tâm, vương ma ma nghe xong thì chấn động mấp máy miệng nhưng rốt cuộc cũng không dám nói nữa mà lui ra ngoài. Người còn chưa ra khỏi thì đột nhiên bên ngoài có người xông vào như gió xoáy, đụng mạnh làm cho vương ma ma té trên mặt đất. ngòi y nọ cũng không nhìn xem là đụng chúng ai. đối với người cản đường hắn còn đa mắng. người nào không có mắt ngăn cản đường của lão gia, vừa cúi đầu nhìn một cái thấy là vương ma ma trong phòng vương phi thì sắc mặt biến hóa nhưng vẫn ngẩng đầu lên mà đi vào. Vương Mama bị thương liên tục, vừa rồi bị đụng một cái khiến eo bị thương, hiện tại lại bị người ta đá vào eo, đau đến mắt lập tức chảy nước. Vừa muốn mắng nhưng ngẩng đầu lên liền thấy Tam Lão gia gian ác, vì vậy phải ngậm miệng để hai bà tử tiến lên đỡ nàng đi ra ngoài. Tam Lão gia nhìn thấy Vương Mama cũng không quan tâm nàng, hô với người trong phòng cháu dâu, nghe nói ngươi đang đánh mỹ, nhân của ta đó là người ngươi tặng ta a, cũng đừng đánh chết đánh chết phải bồi thường cho ta hai mỹ nhân à? Vương Phi đang ở trong phòng nghe xong nhíu mi, Tam Lão gia sao lại đến đây? Không khỏi liếc mắt nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương trong lòng cũng lo lắng, nha đầu Bình Nhi kia bây giờ đang hận nàng thấu xương, nghĩ mọi biện pháp đưa nàng vào chỗ hiểm, nếu đưa qua chỗ Tam Lão gia sợ nàng ta lại nói lung tung. Dù sao Vương Phi cũng đứng về phía mình, cho dù biết bệnh này có thể không trị được thì cũng không nói với người khác. Nhưng tam lão ra thì lại khác, tam lão ra là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, hoặc nói, là người ước gì vương ra gặp chuyện, nếu thật sự cho hắn biết, còn phải là ồn ào cả phủ sao, nếu lão phu nhân biết, nhất định sẽ náo loạn để cho vương ra bỏ mình, vì vậy nàng càng nghĩ càng sợ, liền ngước nhìn lãnh hoa đình, đã thấy hắn cau mày, bộ dáng trầm tư, vẻ mặt của vương phi cũng thay đổi, không biết ứng đối thế nào, cẩm. Nương đành phải cười nhanh đòn tam lão ra nói, ngọn gió nào đem tam thúc thổi đến viện của cháu thế, thật đúng là khách quý a. tam lão ra thấy nàng cười thân thiện, thì liền phất tay nói, ta mới vừa nghe có người báo, nói ngươi muốn đánh chết mỹ nhân muốn tặng cho ta, tam thúc ngươi là người thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên là phải cứu nàng, không biết vì sao cháu dâu lại ra tay độc ác như vậy, tuy là cười nói nhưng ngữ khí thật bất thiện, Cẩm nương vừa nghe, trong nội tâm. Có chút giận, trong viện này thật là có chuyện gì cũng giấu không được, bất quá chỉ là muốn trừng trị một nha hoàn, mà cả người của Tây Phủ cũng biết, xem ra xong việc này rồi, phải tra xét lại, cứ như vậy xuống, bí mật gì cũng không giữ được. Tam thúc, không phải là cháu dâu lòng dạ độc ác, mà lá nha đầu kia quá mức ác độc, sống chết không chịu đi qua viện của ngài, còn nói ngài là cẩm nương nhìn biểu hiện của tam lão ra, nói đến đây thì liền dừng lại, quả nhiên nói tới. Đây mặt tam lão ra đã đen lại, quay sang hỏi nói ta cái gì, ngươi không cần bận tâm, nó chi tiết đi, còn không phải là nói người là lão đầu tử, quỷ háo sắc, phế vật sao, tam thúc, lời này dù sao ngươi cũng nghe nhiều, nếu người không muốn nha đầu kia, vậy hãy để cho người ta làm việc đi. Lãnh hoa đình đột nhiên tiếp lời nói, dù sao cũng là lời mắng tam lão ra, hắn sợ cẩm nương nói ra tam lão ra sẽ ghi hận. Vì vậy bản thân mới nói trước, bát quá, cũng đúng lúc mắng thêm, mấy câu, để xả giận, tâm lão ra quả nhiên giận dữ, nhảy bậc lên mắng, ta phi, bất quá chỉ là đĩ, còn dám mắng lão gia ta, người ta không muốn đem kỹ nữ này về, đi, đem người tới ta đạp chết nàng, vương phi nghe xong liền hòa giải, nhíu mi nói lão tam, ngươi chớ hổ nháo, đây là viện của Đình Nhi, Đình Nhi mới tân hôn không lâu. Không thể thấy máu, ta vốn nghe nha đầu kia mắng cũng tức giận, định đánh chết nàng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vợ chồng son, nên mới cho người, nhốt nha đầu kia lại, bỏ đói nàng tám mười ngày, để hỏi người về sau chú ý lời nói, tam lão ra có chút cố kỵ vương phi, nghe nàng nói như vậy, mới bình tĩnh chút ít, bất quá vẫn thở phì phì, Cẩm nương nghe xong cười nói với tam lão gia, Tám thúc không phải là muốn mỹ nhân sao? Hôm nào cháu dâu chọn lại cho người là được, xin người bớt giận à, tam lão ra vừa nghe sẽ đưa mỹ nhân đến, mặt mày lập tức hớn hở lên nói, vẫn là cháu dâu tốt, vương tẩu, ngươi thật có phúc mới cưới, được nàng dâu tốt, kỳ thật tam lão ra được báo là nha đầu kia không chịu qua viện mình, lại xông tới náo loạn cháu dâu, cho nên mới bị đánh chết, hắn chỉ muốn có mỹ nhân như Xuân Hồng để hưởng dụng, nên lòng ngừa khó nhịn. Tính tình cương liệt thì càng có hương vị, cho nên mới vội vàng chạy đến, nên cũng tin lời nói này, nhà đầu kia xem thường mình, đánh chết cũng xứng đáng, cẩm nương thấy tam lão ra không náo loạn, liền bắt đầu nhắc đến việc cửa hàng thành đông tam thúc. Hai ngày nay người đi cửa hàng, không biết buôn bán thế nào rồi, tam lão ra nghe nàng hỏi liền giật mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đỏ mặt nói, cái kia, hai ngày nay ta rất bận, còn chưa có đi qua. Ngày mai sẽ đi, ngày mai sẽ đi, nói xong liền đưa mắt liếc trộm vương phi, nhìn thấy sắc mặt vương phi u ám, lập tức cảm giác mông như ngồi trên đống lửa, liền đứng dậy cáo từ, cẩm nương cũng không giữ người lại, bất quá chỉ nói hai câu hợp tình hợp lý, tam lão ra sau lưng, tựa như có gắn mũi tên bắn, chạy nhanh như làn khói, tam lão ra đi rồi, vương phi liền nói với cẩm nương, nhà đầu kia giữ lại không được, giữ lại chỉ là tai họa. Hai người các ngươi đừng quản, ta sẽ tìm cách xử lý, nói xong thì muốn đứng dậy, cẩm nương nghe xong cũng hiểu được ý kia, chỉ là không biết Vương Phi dùng biện pháp gì, bất quá, làm người ở nhà cao cửa rộng đã lâu, cũng nhất định sẽ có chút thủ đoạn không ai biết, nhìn Vương Phi xinh đẹp cao quý, như tiên nữ, nhưng thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, sau khi đưa Vương Phi đi khỏi lãnh hoa đình túm lấy cẩm nương, ngắt cái mũi của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, xấu vẫn là xấu, nhưng ngốc đến thế, đã sớm nói với nàng giải quyết đi, khôn ngoan, biết tính toán mà lại làm cây cột cho người ta bỏ lên, nàng chính là mềm lòng, lần này thì được bài học rồi a cẩm nương chưa kịp chuẩn bị đã bị túm mũi, nhéo vặn đến đâu nhất, cái mũi thẳng hừ hừ, bộ dáng khó chịu, lãnh hoa đình cuối cùng vẫn. Là không nỡ, nên buông lỏng tay, đem nàng thả ra nói, từ nay hãy đề phòng cẩn thận, đừng mềm lòng, trong phủ này, nàng không có lòng dạ độc ác, mọi người sẽ nghĩ nàng dễ bị bắt nạt, cuối cùng người bị hại là nàng, biết chưa, trong lòng cẩm nương chua sót, hắn nói lời nói này là do lúc trước hắn đã từng cảm nhận qua, có lẽ lúc trước hắn thật khờ dại, cho nên kết quả mới bị như vậy, nghĩ tới đây nàng đi tới gần hắn một chút. Đem đầu hắn ủ vào trong ngực giống như vương phi rồi, nói yên tâm đi tướng công, từ nay về sau ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để người ta làm hại đến ta, cũng không để hại đến chàng nữa, chúng ta ở chung một chỗ cũng cố gắng, phải ở trong phủ này mà trải qua cuộc sống vui vẻ, được không, lãnh hoa đình nghe xong cảm thì thấy nội tâm ấm áp, vừa rồi hắn thật sự rất lo lắng cho nàng, may mắn, nàng coi như lanh lệ, biết nắm bắt cấm kỵ của tam lão ra mới khiến cho lão phế vật đó chết tâm với nha đầu bình nhi kia. Nghe xong lời, nói không nên nói, còn biết gây bao nhiêu chuyện. Bùi đầu lại trong ngực nàng, mũi người được mùi thiếu nữ thơm ngát từ nàng ấm áp ngọt ngào. Hắn tham luyến thời khắc yên lặng tốt đẹp này, nhất thời không muốn cử động, tay quấn quanh eo nàng, cọ cọ trong ngực nàng, nhìn nói nương tử, chúng ta gặp nhau thật hạnh phúc. Hắn ở trong ngực nàng nói, nên cẩm nương không nghe rõ, cúi đầu hỏi. Cái gì, tướng công chàng nói cái gì, lãnh hoa đình vẫn tựa trong ngực nàng mắng tiểu, ngu ngốc, trong ngực nàng nhô đầu ra, đẩy nàng ra, rồi chỉ vào chén thuốc trên bàn nói nhanh uống thuốc đi, cẩm nương nghe thế, ngoan ngoãn đi lại bưng thuốc uống, có chút ngán ngẩm nhưng đã quen với vị đắng, nên bưng lên uống một hơi không ngừng, đem toàn bộ nuốt xuống, lãnh hoa đình như làm ảo thuật đút vào miệng nàng cái gì đó. Ăn chua chua ngọt ngọt, vừa vào miệng lại có mùi thơm ngát dễ chịu, ăn thật ngon, là cái gì vậy, cầm nương ăn xong mắt đều lim lim, duỗi tay, ra muốn xin hắn thêm, không có, chỉ có một cái, lãnh hoa đình đẩy tay nàng ra vừa nó vừa cười, cầm nương kéo ống tay áo hắn kiểm tra, vừa rồi không lãnh hoa đình nghe xong cảm thì thấy nội tâm ấm áp, vừa rồi hắn thật sự rất lo lắng cho nàng.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 Nàng còn muốn ăn, nói là không có mà, ngày mai cho nàng ăn, lãnh hoa đình khép lại ống tay áo, đẩy nàng ra, nhẹ nhàng dụ dỗ nói, cầm ngương lục ống tay áo hắn nhưng không tìm được, có chút thất vọng, nhỏ nhen, là vật gì vậy, tại sao không làm nhiều một chút, trong cung đặc chế, trong phủ không ai biết làm đâu, lưu phi nương nương thưởng cho phụ vương, cũng không phải mỗi ngày đều có, lãnh hoa đình vừa nói vừa đẩy xe vào trong phòng. Cẩm nương thay thế liền tiến lên giúp, lần thứ hai nghe nói đến Lưu Phi nương nương rồi, giản thân vương phủ có quan hệ gì với Lưu Phi nương nương, trong lòng nghĩ, trong miệng lại cảm thán Lưu Phi nương nương thật đúng là người tốt, lúc trước còn thưởng cho chàng nhiều điểm tâm như vậy, cái này là trong điểm tâm đó ư, lãnh hoa đình nghe xong quay lại gó đầu nàng một cái, Lưu Phi nương nương là gì ta, dĩ nhiên đối tốt với ta, Cẩn nương nghe xong liền hiểu ra. Thì ra là thế, ngẫm lại cũng đúng, quý tộc nhà cao cửa rộng trong kinh thành, nhà nào mà không có quan hệ thiên ti vạn lũ với người trong cung, chính là đại phu nhân thôi, nghe nói cũng là biểu muội của hoàng hậu, cho nên mới kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi như vậy. Hai người vào phòng, cầm nương thoáng cái lại nghĩ đến mấy gói thuốc lãnh hoa hiên cho, liền hỏi lãnh hoa đình tướng công, tam thiếu ra cho thuốc chàng không thử à, nghe nói đối với chân chàng rất hữu hiệu. Vứt đi lãnh hoa đình vừa nghe vừa lạnh lùng nói, cầm nương nghe xong rất là kinh ngạc, rất muốn hỏi là vì sao, giữa hắn và lãnh hoa hiên đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, nghĩ đến cho dù hỏi, hắn cũng không tự nói với mình, trong nội tâm nàng liền tính toán, một hồi nói với tú cô cầm ra bên ngoài tìm đại phu kiểm tra thực hư, nếu thuốc không có chuyện gì, thật là thuốc tốt, dù thế nào, cũng bắt hắn uống mới được nhìn sắc trời không còn sớm, cẩm nương liền đi kêu ngọc nhi cùng châu nhi lấy nước rửa mặt. nhưng châu nhi lại không thấy, chỉ có một mình ngọc nhi đi vào, cẩm nương thấy kinh ngạc liền hỏi, châu nhi đâu? sao chỉ có mình ngươi? ngọc nhi nghe xong trả lời, nghe nói mẹ nàng bị bệnh, chắc là trở về. vừa nói vừa lấy nước. cẩm nương có chút khó hiểu, châu nhi là đại nha đầu trong viện, nếu muốn xin nghỉ hay muốn làm gì phải hỏi qua tú cô, loại việc. Này hằng ngày Tú cô đều tự xử lý, bởi vì Châu Nhi là thiếp thân bên cạnh lãnh hoa đình, có thể nghỉ hay không, nghỉ bao lâu đều phải xem ý mình, Tú cô vẫn chưa nói, là quên sao, trong lòng bỗng xuất hiện nghi ngờ, nhưng nàng lại không hỏi nhiều, một lúc sau Ngọc Nhi giặt xong khăn, cẩm nương tự mình lau mặt cho lãnh hoa đình, Ngọc Nhi liền giật mình, có chút ấp úng không biết làm sao, bộ dáng của lãnh hoa đình là đương nhiên rất hưởng thụ, nhìn lên thấy Ngọc Nhi đang ngẩn. Người, thì nhân tiện nói bây giờ ngươi đi ra ngoài, trong đây có thiếu phu nhân là được rồi, nghe xong ánh mắt ngọc nhi ảm đạm, muốn nói lại thôi, nhưng nàng rất quen thuộc tính tình lãnh hoa đình, nếu thiếu ra không muốn ai ở trong phòng, mà ở lại, không chừng lại có vật gì đó bay đến trên người, may mắn thì chúng người, không may thì chúng mặt, vì vậy nhìn cẩm nương, rồi cúi đầu không người ra ngoài, cẩm nương không để ý, nàng muốn giúp lãnh hoa đình rửa chân, thuận tiện. Giúp hắn ấn huyệt, bỏ đi áo lót dài, lộ ra làn da đen bên trong, cẩm nương không khỏi thở dốc kinh ngạc, Tựa hồ so với buổi sáng còn đen hơn, nàng vội bỏ chân hắn vào nước nóng, hít mũi đau không, lãnh hoa đình nhìn mặt nàng đã ngân ngấn lệ, bèn an ủi mỗi ngày đều như thế, đến buổi chiều càng đen thêm, không đau, nhưng khi tay cẩm nương đè xuống, hắn nhịn không được mà run một chút, nhưng sức lực của cẩm nương lại tăng thêm một chút. Cứ như vậy lần lượt ấn ba cái, rồi xoa, thẳng đến huyệt dũng Tuyền rồi lại trở về, lần thứ nhất ấn mạnh mắt thấy máu lưu thông nhanh hơn, màu sắc cũng phai nhạt đi chút ít, chẳng qua sắc mặt lãnh hoa đình càng thêm nghiêm túc, giống như đang chịu thống khổ, nhưng hắn nhìn ánh mắt của nàng dịu dàng thắm thiết, mắt phượng xinh đẹp mang theo sùng nịnh, thỉnh thoảng cầm khăn giúp nàng lau mồ hôi trên trán cầm nương khẩn trương nhìn màu đen trên huyết mạch bắt đầu di chuyển hỏi. Có từng thi châm chưa, có le lấy ra, được một ít máu độc, lãnh hoa đình nghe xong liền lắc đầu nói, trước kia đã từng thử qua một lần, nhưng độc tố quá sâu, nếu muốn lấy máu, sẽ lấy rất nhiều, người sẽ chịu không nổi, cẩm nương nghĩ cũng đúng, độc này chỉ hại đến phần chân, nhưng cũng không phải chuyện này, nghĩ tới kiếp trước thấy chứng bệnh viêm mạch máu, kiếp trước cha nàng bị viêm mạch máu, thì là giãn tĩnh mạch, vì mạch máu bị cứng mà thành. Bệnh trạng là da chân biến thành màu đen, mạch máu thô ra da hơn, nữa hiện lên dưới da, các khối cơ dưới da cứng lại, nghiêm trọng là da sẽ bị thối giữa, làn da dần dần bị hoại tử, làm mọi cách đều không được, nhưng chân lãnh hoa đình bị thương cùng bệnh gián tĩnh mạch lại giống nhau, viêm mạch máu thường là người già da bị tỷ lệ rất lớn, người trẻ thường ít bị, mà hắn một mực nói là chúng độc, vì vậy hỏi hắn, chàng cái này là đột nhiên bị sao? Lãnh hoa đình có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn nàng, cẩm nương biết hắn nghe không hiểu liền hỏi lại, ta muốn biết, chàng chúng độc man tính hay chúng độc đột phát, lãnh hoa đình nghe xong liền ngửa đầu, nhắm mắt lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc thống khổ, làm như không muốn nhớ lại chuyện năm đó, cẩm nương sợ hắn không chịu nói, không khỏi gấp gác, nàng phải biết rõ nguyên nhân bệnh trạng, bằng không, nàng làm sao biết ra tay thế nào. Sau một lúc lâu lãnh hoa đình mở mắt ra, trong mắt thu lại vẻ đau xót, bình tĩnh nhìn cẩm nương nói năm đó cũng không biết là chúng, độc, cứ nghĩ là bệnh tự bộc phát nặng, nguyên tưởng là đã chết, về sau có người dạy ta một bộ phương pháp luyện khí, đem hắc khí toàn thân dồn xuống chân, mới nhặt về cái mạng, chỉ là từ đó về sau đôi chân không thể đứng lên, về sau nghĩ lại, độc này thấm vào thân thể từ từ, hẳn là có người bỏ độc vào thức căn của ta. Mỗi ngày một ít, tích lũy từng ngày, sau một thời gian sẽ tự bộc phát, nghe xong lòng cẩm nương rút lại từng đợt, có rút đau đớn, có thể tưởng tượng được, năm, đò hắn mới 12 tuổi, đã phải trải qua thống khổ lớn thế nào, lại còn phải giãy ruộng giữa cái sống và cái chết, chống trọi lại, cần phải mất bao dung khí mới có thể làm, cắn răng đi luyện công để tự cứu mình, hai hàng nước mắt thanh lệ không tự giác chảy xuống mặt nàng. Từ giọt từng giọt không tiếng động nhỏ lên chân lãnh hoa đình, lại như nhỏ vào nội tâm khô hạn của hắn, lẳng lặng, dễ chịu, như nước thấm dần dù hắn giả bộ hờ hững tỉnh táo, cũng nhịn không được mà đọc. Dung, trước kia chỉ một mình hắn đau nhất, dù vương gia vương phi biết rõ, nhưng chỉ có thể chơ mắt nhìn, hơn nữa trong nội tâm bọn họ, có chút chuyện so với hắn còn quan trọng hơn, nếu không phải hắn phát bệnh. Bọn họ cũng sẽ không chú ý đến hắn thậm chí vinh viên khắc khẩu chỉ là hôm nay, tuy vẫn đau nhất, nhưng lúc đau nhất không còn cô đơn nữa, ít nhất có nàng ở bên hắn, thương thế của hắn đau nhất, lòng nàng cũng đau nhất, không mời người trị liệu sao, đại cẩm quốc. Nhiều danh y như vậy, bọn họ toàn bộ không có biện pháp sao, cẩm nương nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lánh hoa đình, phụ vương tìm toàn bộ danh y trong đại cẩm. Còn đi Tây Lương, nhưng không có người nào có thể chữa, chỉ có thể bó tay, hai năm qua tự ta tìm ra phương pháp khống chế, chỉ là, thường cách một khoảng thời gian sẽ phát tác, lần trước nàng cũng thấy đấy, lãnh hoa đình cầm khăn lau nước mắt cho nàng, có chút đau lòng, hắn không muốn nàng thống khổ, cho, nên, nhiều chuyện hắn không nghĩ nói cho nàng biết, hắn thầm nghĩ cho nàng trôi qua vui vẻ một tí. Chỉ là chính bệnh của mình không tốt, sợ mặt nàng cũng khó giãn ra, cẩm nương nghe xong trong đầu nghĩ nhanh, hắn nói là hắn trúng độc man tính, như vậy người hạ độc trong đồ ăn của hắn là người thân cận, lúc ấy hắn còn nhỏ, bất quá chỉ 12 tuổi, tất nhiên là không phát giác, nhưng hôm nay hắn đã lớn, hắn phải tìm người hạ độc mới đúng nha, vì sao lúc ấy ngươi có tìm ra, người hạ độc không, trong lòng nghĩ, trong miệng lại vô thức hỏi ra. Lãnh hoa đình nghe xong mắt hiện lên một tia sắc lạnh cùng bất đắc dĩ, giọng nói cũng trở nên tắc nghẽn năm đó phụ vương cùng mẫu phi cũng rất sợ, đã đem mọi người trong viện điều tra xét hết, nhưng thái y đều nhất trí chuẩn đoán không phải trúng độc, chỉ mắc quái bệnh, hơn nữa, còn nói qua trong cung đã có người bệnh giống vậy, cho nên, phụ vương cũng hoài nghi ta thật sự nhiễm bệnh, bất quá, đã đem thay, đổi toàn bộ người trong sân. Người thân nhất đem ra đánh chết, nhưng cũng không trà ra bất kỳ dấu vết nào, cẩm nương vừa nghe có người bị bệnh giống vậy, ánh mắt sáng lên hỏi tướng công có biết không, người bị bệnh giống chàng, sau này họ thế nào, Lãnh hoa đình nghe xong ánh mắt buồn bã, trầm mặc một lục lâu, ngước mắt yên tĩnh nhìn cẩm nương, mắt phượng sáng người đau lòng cùng bất đắc dĩ và không đánh, hắn duỗi tay vuốt mặt cẩm nương thật nhẹ nhàng, âm thanh cũng khàn. Khan hít một hơi thật sâu rồi nói, cẩm nương, nếu ta chết, nàng sẽ tài giá sao, hắn không muốn gọi nàng là nương tử mà gọi tên nàng cẩm nương, không cẩm nương đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng đứng lên, đau đớn nói chàng chàng sẽ cùng ta sống vui vẻ hạnh phúc cả đời, chàng, chàng nói chuyện không suy nghĩ gì hết, lòng của nàng bỏi vì hắn nói đến cái chết kia mà đau đớn, tim làm như không muốn đập nữa. Chỉ sống chung một thời gian ngắn, nhưng tim của nàng có thể sớm đã bị, hắn lấy mất, nụ cười lần đầu, lời nói ác độc của hắn, lúc nàng còn ở nhà mẹ đẻ, hắn liền yên tĩnh quan tâm, đem toàn lực bảo hộ, từng chút từng chút, tình cảm ốm ấp, đã sớm chảy vào lòng nàng bao lấy nàng, hôm nay nàng yêu hắn thật nhiều, hắn lại nói, nếu hắn chết, nàng tái giá, làm sao mà nàng không đau lòng, chuyện này làm sao nàng chịu nổi. Lãnh hoa đình nhìn nàng thương tâm như vậy, tim cũng có rút đau đớn, ngửa mặt thở dài có lẽ, lúc trước không nên cưới nàng, nha, đầu ngốc, con muốn ta tự mình đón kiệu, biết sớm khó thể dứt bỏ, ta nên mặc kệ tính tình lúc trước của nàng, đem kiệu hoa trả trở về, không vào cửa, cũng không coi là đã gả, sau này nàng tái ra với người khác, vẫn có thể bình an qua ngày, nhưng hiện tại, đã hại nàng rồi, chàng nói ngốc gì thế. Ta đã gả cho chàng, đương nhiên chàng phải tự mình đón kiệu, tự mình bái đường cùng ta, ta tôn cẩm nương là người số khổ, trong nhà mẹ đẻ cũng không có thời gian sống yên ổn, gả cho, chàng ta không hề hối hận, hơn nữa, ta quyết không thể để chàng đi trước ta, bởi vì, ta là người ích kỷ, ta không thể chấp nhận sự thống khổ khi mất đi, nếu chàng thương tiếc ta, thì phải mau mau khỏe lại, bằng không ta sẽ hận chàng, cho dù đi đến thế giới bên kia. Cũng sẽ hận chàng, cầm nương nhào vào bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy hắn lắc, lời của hắn sắp làm nàng tức chết rồi, cái gì gọi là hại nàng, nếu đã lấy còn muốn đổi ý sao, nam nhân ngốc này, trách không được lúc. Trước hắn không đón kiệu của nàng, hóa ra đã sớm có ý này, lãnh hoa đình không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, một tay ôm nàng vào trong ngực, không cho nàng thấy nước mắt của mình, kỳ thật hắn cũng không thích khóc, nhưng trước mắt người khác, nước mắt là vũ khí của hắn. Chính là, nàng nàng làm cho hắn cảm động, làm cho lòng hắn chua sót, cố gắng đem nàng ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu hắn mới nói, nói nàng ngốc, nàng thật đúng là ngốc, lại sâu nữa, dù sao ta xem cũng quen. Rồi, làm sao mà ngốc như vậy, ngốc làm cho người khác đau lòng, tướng công ta sẽ không để chàng chết trước ta, quyết không, ta sẽ chữa lành bệnh cho chàng, chàng nhất định sẽ khỏi, ta tin, trời không tuyệt đường người. Sẽ có biện pháp cẩm nương nửa quý bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn, ngữ khi nói ra rất kiên quyết, lời nói của nàng như ánh sáng, như đốm lửa nhỏ đốt lên tia hy vọng trong lòng hắn, chậm rãi đẩy nàng ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt nàng, ánh mắt chuyên chú. Sáng rực, sau một lúc lâu mới nói, được, ta tin nàng, ta tin tưởng nương tử nhất định sẽ có biện pháp tốt, cho dù tìm không ra, trong cuộc sống còn lại, ta sẽ luôn đồng hành cùng nàng. Miệng cầm nương mấp máy, nghẹn ngào nói chàng nói phải giữ lời, từ nay về sau, cũng không được nói chết, chữ này không cho nói, băng không ta sẽ hận chàng, nói xong thì cười nín khóc, kéo tay của hắn, nghiêm mặt nói tướng công, chàng đã gặp qua những người có chứng bệnh giống chàng chưa? Mặc dù hỏi hắn như vậy có chút tàn nhẫn, có thể nàng phải xác định cuối cùng bệnh trạng này là bệnh gì? Như vậy nàng mới có thể chắc chắn, hắn có phải bị giãn tĩnh mạch hay không? Lãnh Hoa Đình tất nhiên biết dụng ý của nàng, nhẹ nhàng tóm lấy cái mũi nhỏ của nàng, cười thối giữa từ đầu ngón chân, từ từ lăn đến toàn thân, cơ thể toàn bộ bị hoại tử, chỉ còn lại xương cốt màu đen, cuối cùng từ từ bại liệt toàn thân, tình trạng rất kinh khủng, hắn nói rất bình tĩnh, như đã sớm biết có ngày như vậy, dường như thần kinh cũng đã chết lặng, Cẩm Nương nghe xong thì hết hồn hết vía, nàng không thể tưởng tượng được một người xinh đẹp người người oán trách như hắn vậy. Khi toàn thân thối giữa sẽ thế nào? Không, nàng không thể nghĩ, cũng quyết tâm không thể để việc đó xảy ra. Bất quá, câu trả lời của hắn làm nàng vui vẻ. Thái y đã chuẩn đoán đúng bệnh tình của hắn, nàng sẽ có biện pháp. Chỉ là, không biết trong thế giới này có thảo dược đó không? Bất quá, mọi việc là do người làm, biện pháp người nghĩ, nàng tin tưởng chính mình. Tướng công, bây giờ chàng còn uống thuốc không? Cẩm nương nhớ đến hắn cho nàng ăn cái gì đấy? Nếu không phải thường uống thuốc, hắn làm sao lại mang theo bên người, còn hình ăn, chỉ khi thấy nàng uống thuốc mới cho nàng ăn, ừ, vẫn uống, chỉ có tác dụng áp chế, cũng không có hiệu quả nhiều lãnh hoa đình không muốn giấu nàng, nên thành thật nói, có thể cho ta nhìn phương thuốc của chàng không, người, như chàng, hẳn là nhiệt độc tích tụ thành bệnh, phải giải độc làm mát, tan bầm thông máu, phải bỏ thêm dược vật thông máu mới được, cẩm nương càng nói. Mắt như được nước rửa qua càng trở nên phát sáng, bắt lấy tay hắn, lãnh hoa đình nghe xong giật mình, trước kia thái y cũng nói qua chuyện này, chỉ là thuốc đã dùng qua, nhưng không có hiệu quả, có thể thấy được bộ dáng vui vẻ của nàng, nên không muốn đả kích nàng, vì vậy liền gật đầu, cho nàng đẩy mình về phía giường, trong đầu giường lấy ra hộp gỗ, mở hộp lấy phương thuốc cho nàng xem, trên giấy viết vài vị thuốc đông y, nàng cũng không biết nó có công hiệu gì. Bất quá, kiếp trước cha nàng lúc trị bệnh này, có uống qua nhiều thuốc tây, nhưng phần ngọn không trị hết, không bao lâu lại tái phát, về sau, thay đổi sang uống thuốc đông y, ngược lại chậm rãi tốt lên, phương thuốc nàng đã xem qua, hơn nữa, nàng thường thay cha đi mua thuốc, cho nên nhớ rõ, phương thuốc đó với phương thuốc này hoàn, toàn khác, cơ hồ là không giống chỗ nào, tướng công, phương thuốc này đã vô dụng, không bằng chúng ta ngừng a Ánh mắt cẩm nương phát sáng nhìn lãnh hoa đình, lãnh hoa đình giật mình, thiệt đúng là cô nương ngốc, mình uống thuốc nhiều năm, nàng mở miệng nói ngừng, chẳng lẽ nàng là thần ý tái thế, bất quả ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, toát ra đầy vẻ chờ mong, còn có tự tin, nàng có vẻ như biết rõ chứng bệnh của hắn kỳ thật, cho dù thật không được, bằng tấm lòng này của nàng, hắn cũng tin nàng, cho dù nàng nghĩ sai rồi thì sao?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 Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi, được trong mắt hắn đầy ý cười, trả lời rất khoát, ánh mắt cẩm nương sáng hơn, giúp đỡ hắn lên giường ngồi, còn mình thì đi lấy giấy bút, đem phương thuốc trong chỉ nhớ viết ra, rồi đưa lại cho lãnh hoa đình xem ta nhớ được mau cây sồi, xanh, ngân diệt thảo, phục xuân, và vài cái tháo dược, chúng ta trước tiên dùng mấy loại này xem có tốt hơn không, mấy vị này lãnh hoa đình biết, mấy loại thảo dược này thật tầm thường. Bất quá, thuốc trị đúng bệnh là được rồi, không nhất định phải chân quý, hắn dứt khoát gật đầu được, cầm nương nghe xong rất vui vẻ cùng cảm động, đỏ mắt, cuối đầu nói chàng chàng không sợ ta cho chàng uống thuốc loạn sao, cũng không cũng không biết có tác dụng không, nếu ta hại chàng thì, làm sao bây giờ, vừa rồi nàng nói, quyết không để ta chết trước nàng ta còn lo lắng gì chứ, lãnh hoa đình nghe xong cười ha ha. Nụ cười cởi mở thoải mái, khiến làn da trên mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, và càng thêm rực rỡ động lòng người, thêm vài phần phóng khoán, thê lương, đúng là thê lương, bất quá cũng đã tìm được dung khí sống từ trong cõi chết. Bộ dạng hắn như vậy làm cẩm nương nhìn thấy mà tim đập loạn nhịp, nhưng dù sao cũng không thể thừa nhận, nên thật lâu mới. Nói đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đồng sanh cộng tử, cứ mạo hiểm một lần này xem như thế nào. Nói xong thì mình cũng nhảy lên giường, ngồi dựa vào bên cạnh hắn, nhìn hắn nói bắt đầu từ ngày mai trở đi, mọi thứ trong cuộc sống hang ngày của chàng cùng ẩm thực ăn uống toàn bộ phải nghe ta, ta không tin, bệnh này của chàng chị không tốt, lãnh hoa đình đem nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói được được, bắt đầu từ ngày mai, ta toàn bộ nghe nương tử, nương tử nói cái gì, ta liền làm theo, được chứ. Cẩm nương nghe hắn nói vậy thì mặt mày hớn hở, nằm yên trong ngực hắn, nhân mũi nói vậy quyết định rồi, từ ngày mai cũng không cho ngắt mũi ta, thật sự sẽ biến dạng mật, hắn nghe xong liền nở nụ cười, cúi đầu nhìn nàng, lại thấy nàng đang ngủ trong lòng hắn, nghĩ đến, câu nói vừa rồi là đang nói mớ sao, nên không khỏi sùng nịnh vuốt ve tóc nàng, giúp nàng tháo châm, đem chăn đắp cho hai người, Nguyễn ngọc ôn hương ôm trong lòng, lại không thể. Đụng, nha đầu kia, cũng quá tin tưởng hắn, vẫn là nàng đối với mình cực kỳ yên tâm, lãnh hoa đình cười cười, hôn lên chán nàng, ôm nàng ngủ, ngày hôm sau, cẩm nương chưa dậy, đa tú cô ở bên ngoài cửa gọi nàng, thiếu phu nhân, nhanh dậy đi, giờ thì phải đến thỉnh An Vương Phi, cẩm nương ngồi dậy trên giường, ngày hôm qua quá mệt, cũng không biết ngủ lúc nào, nhìn trên người chỉ mặc đồ trong, trong đầu cũng không biết mình cởi ra lúc nào. Cúi đầu nhìn thấy mắt phượng nhập, nhòe, thân thể nữa nằm nửa ngồi, thần thái lười biếng vì ngủ, ngu quan xinh xắn tuyệt mỹ thở dài quá yêu nghiệt, trong miệng cẩm nương không tự chủ đột nhiên thốt ra, tại sao không nói tự mình xấu, lãnh hoa đình liếc nàng một cái rồi nói, hắn chưa tỉnh ngủ, nên thanh âm còn chưa rõ, âm thanh nhỏ nhỏ như hòa mềm mại, nghe rất thoải mái, cẩm nương bị hắn mắng đã quen, nhưng vẫn có chút bất mãn. Mình xấu chỗ nào, dù không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là gia nhân thanh tú, nghĩ đến tú cô đang ở bên ngoài, cẩm nương liền rời giường, chốc lát tứ nhi và mãn nhi đem nước vào, một người giúp nàng mặc quần áo, người khác thì múc nước, châu nhi cùng ngọc nhi cũng theo vào, ngọc nhi vào trong phòng, châu nhi đến bên giường giúp lãnh hoa đình mặc quần áo, cẩm nương tùy ý nhìn châu nhi, vừa vặn cũng thấy châu nhi nhìn lại bốn mắt giao nhau, ánh mắt châu nhi lóe lên. Rồi rời đi, trong mắt toát ra vẻ bối rối, Cẩm Nương kinh ngạc, liền hỏi Châu Nhi: "Hôm qua ngươi về nhà sao?" Châu Nhi nghe xong ngạc nhiên, cười khang nói hồi thiếu phu nhân: "Phụ thân nô tỳ bị bệnh, nô tỳ phải trở về một chuyến." Lúc nói chuyện ánh mắt lại không nhìn Cẩm Nương. Vừa lúc Ngọc Nhi múc nước xong đi ra, nghe nàng nói như thế không khỏi nói: "Không phải mẫu thân ngươi bị bệnh sao? Làm sao phụ thân ngươi cũng bệnh thế?" Làm sao có thể nha Ngọc Nhi chỉ vô tình nói, vì muốn che giấu cho Châu Nhi, nhưng Châu Nhi nghe xong thì mặt mày, trắng bệnh, một lúc lâu mới nói, ai đúng vậy, tuổi cao nên có chút bệnh, bệnh cũng không nặng, chỉ là nhức đầu, uống thuốc tốt rồi, Ngọc Nhi nói xong thì không nói gì nữa, tứ Nhi đang trải đầu cho cẩm nương quay lại nhìn Châu Nhi nói, không nghĩ Châu Nhi tỉ tỉ lại là người hiếu thuận như vậy, phụ mẫu bị bệnh phải dành chút thời gian ở lại chứ, sao lại trở về? Châu Nhi nghe xong liền cười nói thiếu gia da đang trong lúc thiếu người, phụ mẫu cũng có ca ca và chị dâu, ta chỉ để lại chút tiền rồi trở về, vừa nói vừa mặc quần áo chỉnh tề cho lãnh hoa đình rồi vịn xuống giường, lãnh hoa đình đẩy nàng ra tự bước xuống, đi nửa bước là tới xe lăn ngồi xuống, châu Nhi nhìn thấy ánh mặt sợ run run, mắt trợn to thiếu gia da ngơi chân của ngươi, lãnh hoa đình không đợi nàng nói xong, liền lạnh lùng nói đã khá hơn chút rồi. Chỉ là không thể đi mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên, ngư khí cũng không đơn thuần như bình thường, nói chuyện hoàn toàn giống người, trưởng thành, Châu Nhi nghe xong lại cực kỳ khiếp sợ, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, Ngọc Nhi ở bên kia cũng ngưng mắt, thần sắc hoàn toàn khác biệt với Châu Nhi, giống như sớm đã biết, trong ánh mắt lại chứa đựng mừng rỡ, còn có tia kích động, nhưng mà, nàng so với Châu Nhi thì điểm tĩnh hơn nhiều. Chỉ là bưng chậu nước đi tới, đưa khăn sạch cho lãnh hoa đình. Trước kia đều là Ngọc Nhi tự mình lau mặt cho lãnh hoa đình, nhưng từ sau mấy lần, Ngọc Nhi liền hiểu rõ, hôm nay thiếu ra ngoại trừ thiếu phu nhân thì không cho ai đụng chạm vào người, tựa như vừa rồi, hắn thả tự mình đi nửa bước cũng không muốn Châu Nhi giúp. Châu Nhi còn đang ngẩn ngơ, thì Cẩm Nương đã nhìn nàng một cái, gặp bộ dáng của Châu Nhi như đang suy nghĩ. Để lãnh hoa đình tự mình đẩy xe lăn, nàng cũng không giúp, cầm nương nhìn thấy liền chì mặt, cảm thấy Châu Nhi gần đây rất lạ, nhưng nàng là người của lãnh hoa đình hắn không nói, nàng cũng không thể nói gì, cầm nương, thu thập thỏa đáng xong lại giúp lãnh hoa đình trải tóc, thằng nhãi này ngoại trừ để Châu Nhi và Ngọc Nhi làm vài việc, thì tất cả mọi việc của hắn đều để cho nàng làm, bất quá, tóc hắn thật đẹp mắt, mềm mại đen bóng, lúc xóa ra. Tựa như tấm vải gấm xinh đẹp, cẩm nương nhịn không được lại ghen tị, hoán thầm đã lâu, thằng nhái này nếu ở hiện đại, chính là tiểu thụ tuyệt sắc, còn có thể quảng cáo tóc đẹp. Sau khi ăn vài thứ, cẩm nương lại đem phương thuốc hôm qua mình ghi ra đưa, cho tu cô, để nàng đi bốc thuốc cho lãnh hoa đình, còn mình thì đẩy lãnh hoa đình đi viện của Vương Phi, Vương Phi sớm đã chờ, còn phái thanh thạch đi ra cửa nhiều lần thấy bọn họ đến, chính mình ra đón Cẩm Nương mau tới, Lưu Y Chính đợi đã lâu, ách, Vương phi hành động thật nhanh chóng, nói mời thái y liền mời, nội tâm Cẩm Nương có chút cảm động, liền đẩy lãnh Hoa Đình vào phòng, Lưu Y Chính quả thật đang chờ trong phòng, Cẩm Nương bước lên hành lễ với hắn, đều là người quen cũ, nên nàng cũng có một số việc muốn hỏi Lưu Y Chính. Lưu Y Chính đâu để nàng hành lễ, đứng lên khom người đáp lễ nhị thiếu phu nhân, lâu ngày không gặp, Thân thể có tốt không? Cẩm Nương mỉm cười trả lời nhờ phúc của Lưu Y, thân thể coi như khỏe mạnh. Lưu Y chính hỏi Lãnh Hoa Đình, thân thể nhị công tử có đỡ hơn không? Xem ra cũng là người quen biết cũ. Cẩm Nương suy nghĩ một chút cũng thấy không có gì lạ. Dù sao Lưu Y chính nổi danh ở Thái Y viện, thường lui tới giảng thân vương phủ, đương nhiên là biết bệnh của Lãnh Hoa Đình. Lưu lão đầu, chân của ta vẫn rất đau. Lãnh Hoa Đình lạnh mặt, Không khách khí với Lưu Y Chính, Lưu Y Chính nghe xong cũng không giận, mà cười nói với Vương Phi nhị công tử vẫn như trước kia, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Cẩm Nương nghe xong đầu đầy hắc tuyến, ra da mặt Lưu Y Chính cũng thật dày nha, rõ ràng chính mình vô năng, không thể chữa lành bệnh cho người khác, bị người khác vạch mặt, sắc mặt, cũng không thay đổi. Vương Phi nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, cười nói với Lưu Y Chính, nghe Cẩm Nương nói lúc tại nhà mẹ đẻ. Chính là lưu y ngươi trần mạch cho nàng, cho nên, mời ngươi đến trần mạch cho nàng lần nữa, xem nàng có chuyển biến tốt đẹp gì không, lưu y chính gật nhẹ đầu, bên kia ngọc bích liền cầm chỉ buộc vào mạch đi ra, nhắm mắt lắng nghe, sau một lúc lâu cũng không nói gì, sắc mặt từ từ chuyển đen, vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ, vương phi kinh ngạc, vừa, vội vừa chớ không được, đang tính hỏi, thì chợt nghe lưu y chính nói, đổi tay trái cho ta xem. Cẩm nương cũng bị biểu lộ của Lưu Y chính hồ sợ, ngoan ngoãn đổi tay trái, lúc này Lưu Y chính không xem bao lâu tiền nới lỏng, thở phì phì nói với Cẩm nương, thiếu phu nhân, ngươi dựa theo phương thuốc của hạ quan uống sao, Cẩm nương nghe xong liền nói đúng vậy à, vẫn là uống phương thuốc của ngài, chưa bao giờ gián đoạn, Vương Phi nghe xong tâm liền chìm xuống, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao, Lưu Thái Y nghe xong lời nói của Cẩm nương cũng nhíu mi. Chầm ngâm nói nhị thiếu phu nhân, bệnh của người vốn đã chuyển biến tốt, nhưng gần đây giống như bị ngược lại, lẽ ra cử uống phương thuốc của hạ quan, sẽ không xuất hiện tình huống này mới phải, may mắn kêu hạ quan đến, nếu không, bằng không thế nào, vương phi nói tiếp, lưu thái y chấp tay với vương phi nói, chớ trách hạ quan nói nghiêm trọng, bằng không, thiếu phu nhân sợ là suốt đời cũng sẽ khó sinh con, lời này vừa nói ra cẩm nương đang ngồi trên ghế liền đứng lên. Mà mặt lãnh hoa đình không có biểu tình gì thình lình nghe vậy cũng biến sắc nói, chỉ giáo cho, lưu lão đầu ngươi, không nên nói chuyện giật gân à, vương phi nghe xong thì sắc mặt cũng trắng bạch, cũng may nghe nàng hiểu rõ, lưu y chính cũng nói là may, vậy chứng tỏ còn chưa tới tình trạng kia, chẳng qua làm sao lại xuất hiện tình trạng này, lưu thái y cũng cảm thấy kỳ quái liền hỏi cẩm nương may, mắn là phát hiện sớm. Còn có thể kịp thời cứu chữa, bất quá, trong lòng hạ quan nghi hoặc, mời thiếu phu nhân cho hạ quan xem bà thuốc sắc xong ngày hôm qua, để hạ quan kiểm tra thực hư, nếu thiếu phu nhân uống phương thuốc của hạ quan, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại bệnh hôm nay, phải nên sớm khỏi hẳn rồi, cẩm nương nghe xong liền cảnh giác, chợt nhớ đến lời nói uy hiếp hôm qua của Bình Nhi, cái gì làm mình sợ, chẳng lẽ Vương Phi liền phái Ngọc Bích đi vào trong viện. Cầm nương vừa vặn thấy tú cô đang đổ bã thuốc, ngọc bích liền cầm bã thuốc đi cho lưu thái y xem. xem xong sắc mặt càng chìm xuống. nhị thiếu phu nhân, ngươi sửa lại phương thuốc. thuốc này thiếu ích mẫu. lúc trước hồng sâm lại đổi thành bạch sâm. hồng sâm là ôn, bạch sâm là hàn. ngươi là cung hàn sao lại sử dụng bạch sâm? còn có cây ích mẫu là hộ cung, lại thiếu loại thuốc dẫn chủ yếu đương nhiên sẽ tăng thêm bệnh, dùng thuốc lâu ngày, bệnh tình càng nặng. Ai nha nhà, thật sự là lộn xộn. Cẩm nương nghe xong nội tâm liền lạnh, đang muốn nói, thì Vương Phi đã lên tiếng, xin hỏi Lưu Y chính, con dâu ta có thể khỏi hẳn không? Vương Phi lo lắng nhất chính là vấn đề cẩm